Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện, Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 641, luyện hóa cự kiếm. Những lời đồn kia cũng không sai, huyền minh tử quang đúng là được phóng ra từ khu vực trung tâm, chính xác là phóng ra từ điểm đỏ kia. Sương mù bay lên, che đi huyền minh tử quang này, khiến cho toàn bộ huyền minh tử quang trong động huyền minh bị suy yếu. Chính vì vậy mà rất nhiều sinh linh trong tháp tội ác mới có cơ hội tiến vào động, nhưng bây giờ, mọi người đã dần tới gần điểm đỏ, huyền minh tử quang cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn, sự uy hiếp cũng càng lúc càng lớn đối với mọi người. Hiện tại bởi vì sương mù còn rất dày, cho nên bọn họ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được huyền minh tử quang. Nhưng càng lúc càng tới gần điểm đỏ kia, uy lực của huyền minh tử quang càng lúc càng lớn, đến lúc đó bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Sau khi xuất hiện vấn đề này, bước chân của mọi người lại bắt đầu chần chừ hơn. Trước đây bọn họ nghĩ, không phá thì không xây được, cùng lắm thì cứ đi thẳng về khu vực trung tâm thôi, biết đâu liều mạng còn có thể có một cơ hội tìm được đường sống. Nhưng bây giờ bọn họ đã hiểu, nếu bọn họ cứ tiếp tục tiến thẳng như vậy, chẳng nói trước được ở trung tâm có thứ mạnh mẽ gì tồn tại, chỉ riêng với huyền minh tử quang kia thôi đã có thể lấy mạng mọi người rồi. Ta không đi, đi nữa chỉ có chết. Chỉ với huyền minh tử quang thôi là đã có thể giết chết ta rồi, huyết la thiên đặt mông ngồi xuống mặt đất. Mọi người cũng dừng bước. Tuy huyết La Thiên nhát gan, nhưng quả thật hắn nói không sai, ở đây không ai có thể ngăn cản được huyền minh tử quang. Lúc này Vân Lạc liếc nhìn huyết La Thiên, có lẽ nàng cũng có chút mệt mỏi nên kéo váy dài ngồi xuống bên cạnh La Trinh, thì thảo nói, có đi hay không cũng thế thôi. Có ý gì? Mông sung hỏi. Vân Lạc ôm đầu gối của mình, thản nhiên nói, lát nữa các ngươi sẽ biết. Mông sung cũng đã quen với tính tình khó hiểu này của Vân Lạc nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Mọi người đã đi đường cả buổi, cho nên tạm thời nghỉ ở đây lặng im móc một túi nước ra khỏi nhẫn tu di, ngửa đầu uống, mọi người cũng thở dịp thoải mái một chút. Thế nhưng chưa nghỉ được bao lâu, khóe miệng Triệu Phần Cầm đã run lên lên hồi, hắn tiếp tục chỉ vào chân trời nói, "Cái, cái điểm đỏ kia hình như lại biến lớn." Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, dù cho mọi người cũng không di chuyển thì cái điểm đỏ kia vẫn biến lớn. "Thế này, thế này là sao?" Huệ La Thiên bừng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, liên tưởng đến lời Vân Lạc vừa nói, mông sung nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh giọng Người đã biết trước, Vân Lạc gật đầu, đúng, cho dù chúng ta không di chuyển thì ở trong quy tắc không gian cũng sẽ bị kéo qua. Bây giờ mọi người mới hiểu, sư mù này chính là một cái bẫy cát lún cực lớn. Chỉ cần bước vào trong một bước thì sẽ không có cách nào thoát ra nữa, có dãy ruộ thế nào thì cũng vô ích. Hơn nữa, càng dãy ruộ thì lại càng lún xuống nhanh hơn. Phát hiện này lại một lần nữa kéo tinh thần của cả đám chìm xuống đáy vực. Nhìn thấy vẻ bình thản của Vân Lạc, lông mày mông rung bỗng giật giật. Ngươi, vì sao không sợ? Khuân lạnh giọng nói, nàng đương nhiên không sợ, vì sao? Chẳng lẽ nàng có phương pháp tự bảo vệ mình hay sao? Mông sung lại hỏi. Quân không trả lời hắn, thật ra nàng muốn nói, vân lạc này chẳng qua chỉ là một phân thân trong đại quân trăm vạn phân thân mà thôi, cho dù có bỏ mạng thì với phân lạc mà nói cũng không đáng để gọi là tổn thất. Sau khi mọi người nghỉ ngơi xong, lăng yên nói, tiếp tục lên đường. Mọi người lại trầm mặc tiếp tục đi, nhưng mới vừa đi không được bao lâu, phía trước lại xuất hiện đồ vật mà trước đây không có một vài món đồ màu trắng giải rác ở con đường phía trước đợi mọi người đến gần xem xét thì đó lại là từ bộ hài cốt hài cốt giải rác khắp nơi đây đây là hài cốt của con người triệu phần cầm thốt lên chu trừ hạc cũng cúi đầu thò tay chụp một bộ hài cốt nhưng khi ngón tay vừa mới chạm vào thì hài cốt kia lại trở thành một đống bột và rơi trên mặt đất những bộ hài cốt này đã ở đây không biết bao nhiêu năm rồi đụng vào đương nhiên sẽ hóa thành bột chu trừ hạc lắc đầu nói mọi người vẫn tiếp tục tiến lên hài cốt trên mặt đất ngày càng nhiều mà con đường phía trước cũng không hề bằng phẳng nữa mà có một cái hố to lõm xuống dưới vào thời khắc này trong ánh mắt vân lạc tỏa ra ánh sáng kỳ dị sau đó nàng đặt ngón trỏ dài nhỏ ở trên môi ra hiệu đừng lên tiếng tuy vân lạc thường xuyên điên điên khùng khùng nhưng nàng là người hiểu động huyền minh hơn ai hết lúc này vân lạc bảo mọi người im lặng mọi người lập tức không nói một lời vẻ mặt đầy cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng chỉ thấy trên mặt nàng không có bất cứ biểu cảm gì đi thẳng về phía cái hầm chứa đầy xương trắng kia Trên đường đi, guốc gỗ của nàng chạm vào hai cốt khiến nó biến thành một đống bụi, rơi trên mặt đất. Cái hố to này chính là một cái hố trôn xương cực lớn. Hai cốt bị mai táng ở trong đó nhiều không kề xiết, thậm chí còn chất đống thành những ngọn núi nhỏ. Vân lạc dẫm lên guốc gỗ cẩn thận từng chút một đi đến trước mặt núi nhỏ bằng hai cốt này. Thân xác mọi người lại càng căng thẳng hơn. Có trời mới biết bên trong đó chứa ma vật gì. Phải biết rằng nơi này chính là khu vực trung tâm đó. Hơn nữa mọi người đã đi lâu như vậy. Chỉ sợ đây chính là trung tâm của khu vực trung tâm rồi. Nếu xuất hiện ma vật cường đại thì tất cả mọi người cũng không thấy kỳ quái. Đúng vào lúc này, vân lạc hít sâu một hơi, sau đó bỗng vận chuyển lực quy tắc hệ phong, lập tức thổi một hơi về phía núi hải cốt nhỏ kia. Mới chỉ thổi ra một hơi, nhưng bởi vì ẩn chứa lực quy tắc hệ phong mánh liệt nên một hơi này liền biến thành cuồng phong. Những hải cốt này đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm, vì vậy trận cuồng phong này thổi ra đã khiến núi hải cốt nhỏ này biến thành bụi, bị vân lạc thổi tan. Toàn bộ hài cốt trong hầm lập tức bị bụi màu trắng bao lấy, thân ảnh vân lạc bị che trong đó, không ai có thể thấy được. Sau một lúc lâu, bụi bay lả tà rơi xuống, thân ảnh vân lạc mới dần hiện ra, mọi người lại nhìn thấy trước mặt vân lạc xuất hiện một thi hài, chính là một bộ sắc hô. Sắc khô này khoanh chân ngồi, giữ nguyên trạng thái tu luyện. Khác với những hài cốt kia, đã trải qua nhiều năm như vậy mà sắc khô này vẫn giữ được tư thái vô cùng vẹn toàn, thậm chí còn có thể phân biệt được dung mạo sắc khô rất nhanh một cảnh khiến cho người ta nghẹn họng trơ mắt ra nhìn đã xảy ra mọi người chỉ thấy vân lạc khẽ vươn tay ôm lấy bộ sắc khô kia nhẹ nói ta tìm được ngươi rồi nàng đang làm gì đó la trinh nhìn chằm chằm vào vân lạc hỏi huân lạnh lùng nhìn vân lạc nói nếu như ta đoán không lầm đó là giới chủ chính dương giới của nhân tộc các ngươi cũng là ca ca của vân lạc thì ra ca ca của vân lạc đã ra đi như thế la trinh gật gật đầu nghe cuộc nói chuyện của huân và la trinh ánh mắt đá mông Xung và lăng y lóe lên nhân vật giới chủ của giới khác Đối với bọn họ mà nói quá mức xa xôi. Một vài nhân vật lớn ở thượng giới cũng rất khó lướt mắt xuống đại lục hải thần. Chẳng qua, nếu sắc khô này là cường giả giới chủ, thế mà hắn lại bỏ mạng ở nơi đây. Vậy những di vật còn lưu lại phải kinh người cỡ nào? Nghi tới đây, ánh mắt mông sung lập tức hờng hực lên. Tuy bọn họ hiểu rõ mình rất khó ra khỏi đây, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mộ nhỡ có thể ra khỏi đây mà lại bỏ qua neu sac ho nay la cuong gia gioi duyên này thì chẳng hung huc len tuy bon ho hieu sẽ hối ngo nho co the ra khoi đay cả đời sao. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tính toán do mình, nhưng việc thành hay không là do trời. Nghĩ tới đây, mông sung bước ra, tiến thẳng về phía hô to. Mà đúng lúc này, vân lạc lại đang gỡ một cái vòng tay ra khỏi sắc khô kia. Trên vòng tay có hình một con vấn tước, chim sơn ca màu vàng. Vòng tay tu di. Luyện khí sư có thể chế tạo không gian tu di thành bất cứ hình dạng gì, có thể là chiếc nhẫn, cũng có thể là vòng tay. Vẻ mặt mông sung khẽ động, lập tức muốn đưa tay đoạt lấy. Vân lạc lại quay đầu lại nói, nếu muốn rời khỏi sương mù thì ta khuyên ngươi đừng nên thử Lúc này mọi người cũng đi xuống hố hải cốt to này, mông sung đã muốn ra tay, đương nhiên đám lăng yên bắt đầu phòng bị. Dù sao thì Vân Lạc cũng là nhân loại. Nghe được lời Vân Lạc nói, khóe mắt mọi người lập tức giật giật, mông sung trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, ngươi có cách đi khỏi sương mù này rồi. Vân Lạc không trả lời gã mà mặt không cảm xúc, cất kỹ cái phòng tay kia, sau đó lấy một lá bùa màu vàng ra khỏi nhẫn tu di của mình, nhẹ nhàng dán trên ngực thi thể, nàng vỗ nhẹ một cái, bộ sắc khô kia bỗng nhiên mở hai mắt ra giới cho dù đã tọa hóa ở chỗ này đến mức chỉ còn lại một cái xác khô thì khi mở 642, cải tạo thân thể lòng. Cái xác khô kia mở to mắt, lập tức khiến mọi người hoảng sợ. Đặc biệt là mông sung ở gần vân lạc nhất, trông hắn cứ như bị rắn độc cắn vậy, cả người lui về phía sau tới 7-8 bước, vẻ mặt cảnh rác nhìn chằm chằm vào cái xác khô. Dù gì thì cũng là cường, giả cấp giới chủ, thực lực của người này lúc còn sống có thể không chế cả một đại giới. Cho dù đã tọa hóa ở chỗ này đến mức chỉ còn lại một cái xác khô thì khi mở hai mắt ra vẫn khiến người ta có cảm giác run sợ trong han cu nhu bi ran đoc can vay ca nguoi lui ve phia sau toi bay 8 buoc ve mat canh giac nhin cham cham vao cai xac kho du gi Tọa hóa. Là từ chỉ một dáng ngồi chết của hòa thượng, thường được dùng trong đạo Phật, phan lạc thản nhiên liec mắt nhìn mông xu một cái, ngay sau đó nói. Trước kia không có, bây giờ có. Mọi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào cái xác khô kia, chỉ sợ nó có thể hoàn hồn. Thực lực của cường giả ở cấp bậc giới chủ căn bản không phải thứ bọn họ có thể tưởng tượng được. Có lẽ chỉ cần giữ lại một phần vạn thực lực thôi cũng đã đủ giết sạch mọi người ở đây rồi. Chẳng qua dưới tình huống vô cùng cảnh giác như vậy, không ít người giống cũng như mông dung trong mắt đều hiện lên một tia tham lam cho dù cái xác hô này đã từng có thân phận gì thì đối với mỗi người mà nói bí mật cất giấu trên người ông ta đều là một cơ duyên không nhỏ trước hết không nói về giá trị của riêng cái xác hô này chỉ riêng chiếc vòng tay vân tước tước sáu vân lạc vừa mới lấy được kia thôi thì những đồ vật được cất giấu trong đó đã khó có thể tưởng tượng nổi rồi nhưng động lòng thì động lòng chứ mọi người còn giữ lại được một tia lý trí chính xác thì vân lạc còn hiểu rõ về động huyền minh nhiều hơn tất cả mọi người hơn nữa nàng ta vừa mới nói rằng có cách rời khỏi nơi này Tuy cơ duyên quan trọng, nhưng so ra thì tính mạng lại càng quan trọng hơn. Dù có thế nào thì trước hết phải rời khỏi đám sương mù đáng chết này đã rồi nói, nếu không thì dù có lấy được bảo bối tốt đến đâu cũng chẳng có mạng mà hưởng thụ. Suy nghĩ của La Lạ Trinh lại không giống những người khác, hắn chỉ thấy kỳ quái, vì thế nhỏ giọng hỏi. Nếu Vân Lạc đã sớm biết rõ ca ca nàng ta tọa hóa tại đây thì vì sao phải chờ tới bây giờ mới đi vào động huyền minh? Theo La Trinh biết thì thời gian Vân Lạc vào trong tháp tội ác cũng khá dài. Nếu mục đích của nàng là thu thập di vật của ca ca thì hoàn toàn không cần phải chờ tới bây giờ mới đi vào động huyền minh, dù sao thì mỗi năm đều có một cơ hội để vào trong động. Huân lắc đầu nói, không rõ lắm. Ngay sau đó nàng nghiêng đầu nghĩ lại rồi nói, có lẽ là bởi vì ngươi, ta, là trình nhíu mày, ta cũng chỉ suy đoán thôi, hành trình đến động huyền minh lần này, từ lúc bắt đầu nàng ta đã bám giết theo ngươi, mục đích của nàng chắc chắn không chỉ là thu thập di vật của ca ca, mà có lẽ còn có mục đích khác. Quân chớp mắt một cái rồi nói thêm cái tên thiên miểu kia cho ngươi một viên ngọc hồ điệp có lẽ kẻ đó cũng có mục đích của chính mình nếu ngươi tìm được truyền thừa kia thì phải tùy tình hình mà làm chưa chắc hắn đã là người tốt điều huân nói cũng chỉ là suy đoán đứng ở góc độ của huân thì nhân tộc trên thượng giới là một chủng tộc cực kỳ khổng lồ về mặt khống chế cũng hơn rất nhiều lần so với yêu dạ tộc hơn nữa trong nhân tộc vốn cũng không bền chắc như thép theo nàng phán đoán rất có thể chuyện xảy ra trong động huyền minh là do đấu đá nội bộ nhân tộc cũng không liên quan đến chủng tộc khác mục tiêu của huân chỉ có một chính là hy vọng la trinh nhanh chóng trưởng thành một ngày kia có thể giúp nàng trở về yêu dạ tộc cho nên nàng cũng không hy vọng la trinh trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu đá nội bộ nhân tộc la trinh gật gật đầu tuy nói thiên miều chỉ là một linh hồn thoi thóp nhưng ông ta có mục đích của chính mình khi thực sự đến thời điểm mấu chốt la trinh cũng phải tự mình đưa ra lựa chọn huân nhắc nhở cũng không sai chỉ chốc lát sau vân lạc đã thu cái xác chết kia vào nhẫn tu di Nhẫn tu di không giống không giống tiểu thế giới, trong nhẫn tu di không thể chứa vật sống, nếu vật còn sống đó mạnh mẽ mà bị nhét vào trong thì sẽ bị nó đẩy ra bên ngoài, nhưng nếu vật còn sống mà hơi yếu một chút thì sẽ trực tiếp bị giết chết. Sau khi thu xác chết vào, Vân Lạc lại lấy chiếc vòng tay ra, đặt ngón tay trắng trẻo ở bên miệng rồi nhẹ nhàng cắn một cái. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, động trên con chim sơn ca màu vàng ở phía đuôi chiếc vòng tay kia, giọt máu tươi nhanh chóng thấm vào chiếc vòng ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đó đương nhiên bọn họ đều hiểu rõ là vân lạc đang luyện hóa nó đặc biệt là đám người mông dung thiên hồ và huyết la thiên bọn họ đều rất muốn biết nếu trong chiếc vòng thật sự có một không gian tu di thì rốt cuộc nó chứa bảo vật gì kinh người bảo vật của cường già ở cấp bậc này tùy tiện lấy một cái cũng có thể giúp bọn họ có được lợi ích vô cùng chờ sau khi vân lạc luyện hóa chiếc vòng xong ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đó lấy ra một thứ ánh mắt mọi người đều rất hừng hực quả nhiên trong đó có dấu đồ vật chỉ thấy trong tay Vân Lạc lại cầm một đồ vật trông giống như con cua, ở phía dưới con cua còn có một vòng dây xích kim loại thật dài, nhìn qua thì trông như là một món đồ trang sức nho nhỏ, Vân Lạc chậm rãi bò từ dưới đáy hố to lên rồi đi thẳng về hướng La Trinh. Chuyện gì vậy? La Trinh nhìn chằm chằm Vân Lạc rồi hỏi, "Đừng cử động." Vân Lạc đi đến trước mặt La Trinh, sau đó kéo dây xích kim loại ra rồi vòng qua đầu hắn mà đặt xuống. Sau khi nàng treo con cua trên ngực La Trinh thì cũng chẳng giải thích gì nhiều mà chỉ nói, "Tặng cho ngươi." Ngay sau đó nàng đưa mũi ngửi người người hắn rồi lại quay đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lúc này, đầu óc mọi người hoàn toàn trở nên mờ mịt, những hành động này của Vân Lạc thật sự quá mức quái dị, hoàn toàn không thể đoán được, mọi người cũng không nói, không hỏi gì nhiều. Nếu Vân Lạc cho bọn họ một tin hy vọng, vậy thì lúc này cứ ngoan ngoãn đi theo nàng là được, Vân Lạc như một con ngựa đi ở phía trước, còn đám la trình thì theo đôi phía sau, mà mông sung cũng bám sát theo cuối cùng. Lúc trước, đây là một đoạn đường cực kỳ hoang vắng. Mọi người càng ngày càng tới điểm đỏ nơi chân trời kia thì những thứ khoái lạ xung quanh cũng càng ngày càng nhiều, vừa đi khỏi cái hố to được một lát, cách đó không xa có cắm một thanh kiếm rất lớn. Lúc trước ở thử luyện giả chi lộ, thanh cự kiếm của huyết ma đại đế mà La Trinh đã mang đi cũng đã đủ lớn rồi, nhưng so sánh với thanh kiếm trước mắt này thì chẳng khác nào gặp sư phụ, thanh cự kiếm trước mắt ước chừng cao hơn trăm trượng, còn cao hơn một vài ngọn núi tầm trung. Dưới lớp sương mù bao phủ, ngẩng đầu nhìn lên thì căn bản nhìn không thấy chui của thanh kiếm này. Một thanh kiếm lớn như vậy, cứ cho như là người của cự nhân tộc cũng không thể phung được, không biết là dạng nhân vật gì mới có thể điều khiển được nó. Đám người lăng yên, triệu phần cầm, mông sung cũng động tâm với thanh kiếm này. Lúc đầu, lăng yên và triệu phần cầm muốn lợi dụng nhẫn tu di để lấy thanh kiếm này, nhưng họ đã nhanh chóng phát hiện ra rằng hành động này thật phí công. Cho dù không gian tu di của bọn họ có thể chứa nổi thì thanh cự kiếm này vẫn không hề nhúc nhích. Về phần mông sung thì lại càng dứt khoát hơn, gã trực tiếp bay lên, đứng trên chuôi của thanh cự kiếm. Hai tay ôm lấy chuôi kiếm, muốn rút nó ra khỏi mặt đất. Ha, Mông Sung quát lên một tiếng lớn. Người ma tộc vốn mạnh mẽ hơn nhiều so với các chủng tộc khác, dường mỗi người đều có thần lực trời sinh. Huống hồ hiện tại Mông Sung đã ăn quả Hắc Thiên Ma Thần nên tu vi đã tăng vọt, cương nguyên trong cơ thể bất chợt bùng nổ, sức mạnh cuồng bạo như thế thì cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng bị hắn dọn sạch. Nhưng dù có dùng sức thế nào thì thanh cự kiếm vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng, Mông Sung chỉ có thể hậm hực nhảy xuống, không thể mang thanh cự kiếm này đi được. Mông sung trừng mắt ra nhìn, đi sang một bên rồi đứng khoanh tay. Vào được núi báu vật mà phải tay không ra về thì đúng là một chuyện khiến người ta buồn bực. Đúng lúc này, La Trinh lại đi thẳng về hướng thanh cự kiếm. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể rút được thanh kiếm này sao? Mông sung cười lạnh, triệu phân cầm cũng nhắc nhở. La Trinh, trọng lượng của thanh kiếm này không có cách nào tính toán được, cứ cho là sức mạnh của người khác hẳn với người thường thì cũng không rút nó ra được đâu. La Trinh hơi mỉm cười, ai nói ta muốn rút thanh kiếm này ra? Hắn vừa nói xong, vân lạc bên cạnh lập tức hiểu rõ hắn muốn làm gì, mà hôn lại còn đồng tình nói, thanh kiếm này đã là vật vô chủ, nếu không mang đi được thì luyện hóa nó đi cũng không tiếc. Luyện. Huyết là thiên Híp mắt cười nói, muốn luyện thanh kiếm này, làm gì đơn giản như vậy. Đồ vật ở thượng giới ấy mà, đứng sừng sững ở chỗ này vô số năm rồi, phía trên cự kiếm cất giữ một sức mạnh mà không phải là thứ bọn họ có thể tưởng tượng được, cho dù mời tất cả các luyện khí sư trên khắp thiên hạ tới đây thì có lẽ cũng không thể luyện nổi chu trừ hạc cũng lắc đầu nói là trinh lại không nói gì hắn đi tới cạnh cự kiếm rồi khoanh chân ngồi xuống hắc hỏa trong đầu đã bay ra trước mặt mọi người là trinh cũng không cần phải kiêng kỵ gì ánh mắt hắn chợt lé lên hắc hỏa trong đầu cũng đã lợn lờ lợ bay ra tiến đến thanh cự kiếm kia ngọn lửa màu đen này hai người lang yên và triệu phần cầm đã từng thấy ngọn lửa màu đen của la trinh nhưng mông sung thì chưa cả chỉ thấy ngọn lửa màu đen đó bay ra ngoài rồi tức khắc tạo ra một lỗ hổng nho nhỏ trên thân thanh cự kiếm chương sáu trăm bốn thanh cu kiem chuong 643 Lá xanh, không chỉ mông dung, ngay cả triệu phần cầm và lăng yên khi nhìn thấy cảnh như vậy cũng rất hoảng sợ. Trước đây, lúc La Trinh bọc phát ra hắc hỏa thì đã có thể nói là vô địch rồi, ngay cả lưỡi của mãng cổ cự thiềm cũng bị ngọn lửa kỳ dị đó đốt cháy. Chẳng qua, dù con mãng cổ cự thiềm có lợi hại cỡ nào đi nữa thì trung quy cũng chỉ là máu thịt, hắc hỏa của La Trinh có thể làm bọc đầu lưỡi nó thì cũng không phải là chuyện đặc biệt khó chấp nhận gì, nhưng chắc chắn thanh cự kiếm trước mắt này còn vượt qua cả thanh khí nói không chừng còn là thần khí trong truyền thuyết tuy mọi người không thể khẳng định nhưng đã đoán chắc tám chín phần vậy mà la trinh vừa thả hắc hỏa ra nói đốt liền đốt luôn hơn nữa sao tốc độ luyện lại có thể nhanh như vậy đám lăng yên cảm thấy nhanh nhưng ngược lại la trinh lại cảm thấy chậm trước kia dù đốt bất kỳ vũ khí gì thì gần như hắc hỏa chỉ cần lướt qua một cái là có thể nung sạch cả tạp chất trong đó vậy mà thanh cự kiếm này lại khác sau khi hắc hỏa cháy đi cháy lại hai ba lần thì mới dần dần khiến nó chảy ra thiên diễn tinh hoa chảy ảo ảo về phía La Trinh như dòng nước suối, nhiều thiên diễn tinh hoa quá, lấy để luyện khí thì không biết được bao nhiêu. Triệu Phần cầm cảm thán nói, nhưng ở đây lại chẳng có luyện khí sư nào, tuy thiên diễn tinh hoa hiếm, nhưng đối với người thường thì cũng không có tác dụng gì mấy. La Trinh không ngừng luyện hóa, cự kiếm ở phía dưới bị hắc hỏa dần dần đốt cháy ra một cái lỗ nhỏ, sau đó nó dần dần đến lớn, cuối cùng phần nửa dưới của cự kiếm bị La Trinh thẳng tay đốt đứt, trong nháy mắt, cự kiếm đã bị tách ra làm hai nửa đoạn trên rơi cái ầm, nện thật mạnh xuống mặt đất làm mặt đất lõm sâu xuống. La Trinh vẫn nhìn không chớp mắt, tiếp tục chuyên tâm luyện thanh cự kiếm này. Số lượng thiên diễn tinh hoa mà thanh cự kiếm này sinh ra phải tương đương với mấy trăm vạn món tiên khí. Thiên diễn tinh hoa giống như nước lũ, không ngừng chảy về phía La Trinh để hắn thu vào. Thực lực của La Trinh tăng lên, sức mạnh của vẩy rồng cũng càng ngày càng quan trọng. Sức mạnh bộc phát ở thời điểm mấu chốt có thể phát huy công dụng thần kỳ. Hiện tại La Trinh đã mở bách hội đài, sau khi tiến hành luyện thể. Thể chất của hắn cũng đã tăng lên thêm một bậc, với tố chất thân thể hiện tại của hắn, rõ ràng có thể tiếp nhận sức mạnh lớn hơn nữa. Khi luyện hóa cự kiếm này, La Trinh đột nhiên hỏi thanh long trong đầu, nếu thắp sáng tất cả vầy rồng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc trước La Trinh mới chỉ thắp sáng mấy chiếc vầy rồng, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể thắp sáng tất cả chúng lên. Dù sao thì với tầm mắt của La Trinh lúc ấy, để thắp sáng tất cả vầy rồng e rằng phải cần tới ngàn vạn, thậm chí hơn triệu thiên diễn tinh hoa. Hắn làm sao có thể chuẩn bị nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy được. Nhưng đến giờ La Trinh đã rõ, số lượng thiên diễn tinh hoa trong một món thanh khí nhiều hơn tiên khí vô số lần. Cứ như vậy thì tính ra, sau này La Trinh thực sự có thể thắp sáng toàn bộ vẩy rồng. Thanh Long cười nhạt hai tiếng rồi nói. Nếu như thắp sáng toàn bộ vẩy rồng thì có thể giúp ta đúc lại thân thiên diễn. Thân thiên diễn. Thanh Long lập tức thở dài một tiếng. Hồi ngươi bắt đầu thắp sáng vẩy rồng, ta cũng không ngờ ngươi thật sự có thể trưởng thành tới mức này. Tinh phách của chín huynh đệ chúng ta bị chấn áp dưới lò luyện này, toàn bộ thân thể đều đã bị hủy, thiên diễn tinh hoa chính là do luyện khí sư lĩnh ngộ Ti thiên diễn mà thành. Nếu có thể tạo ra được thân thể lần nữa thì chín huynh đệ chúng ta thực sự có ngày rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Trong lời nói của Thanh Long ẩn chứa chút tình cảm rất phức tạp, tạo ra thân thể chân long, đối với Thanh Long là chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng sau này, Thanh Long lại nghĩ có thể La Trinh có mệnh đại thế chi tranh, nên khả năng cũng lớn hơn. Mà theo sự trưởng thành không ngừng của La Trinh, khả năng này ngày càng trở nên rõ hơn. Có thể thấy ngay lúc này, cho dù La Trinh giúp chín huynh đệ bọn họ đắp lại thân thể thì cũng không phải là chuyện không thể. Như vậy sao lại không làm Thanh Long xúc động cho được? La Trinh, cảm ơn ngươi, Thanh Long nói nhỏ. La Trinh mỉm cười. Sao ngươi lại cảm ơn ta? Ta cũng cần mượn sức mạnh vầy rồng của ngươi mà. Huống hồ cũng chưa biết tới khi nào mới có thể giúp các ngươi thắp sáng tất cả vầy rồng. Khà khà, đúng là không biết tới khi nào. Thanh Long cũng hiểu. Bây giờ La Trinh đã có chiều hướng có thể bay một phát lên thượng giới, chỉ cần hắn không ngã xuống thì sau này muốn thu về thiên diễn tinh hoa cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đến lúc đó, đừng nói là một cái vẩy rồng của thanh long, cho dù là thắp sáng hết vẩy của cả tám con rồng lên cũng không quá khó. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên trong đầu La Trinh. La Trinh, người giúp lão cửu thắp sáng lên nhiều vẩy rồng như vậy thì cũng phải giúp ta. Giọng nói này là của lão thất, là con xích long kia. La Trinh lại cười khà khà, nói... Không vội ta giúp Thanh Long thắp sáng tất cả vầy rồng trước rồi sẽ giúp ngươi. Xích Long cũng chỉ nói đùa một câu vậy thôi. Nếu La Trinh có thể thắp sáng tất cả vầy rồng của Thanh Long rồi giúp Thanh Long tạo thân thiên diễn thì Thanh Long có thể sẽ khôi phục được tất cả sức mạnh. Tuy Lão Cửu là người yếu nhất trong số 9 con rồng, nhưng dù sao cũng là thần thú siêu cấp hàng thật giá thật, đến lúc đó có thể trở thành một trợ lực lớn cho La Trinh. Hiện tại cũng đã kéo dài lắm rồi, rõ ràng là nên giúp Thanh Long trước. Dưới sự lan rộng của Hắc Hòa. Cự kiếm dài trăm trượng đã bị luyện hóa từng chút một, sau đó được cất trong nhẫn tu di của La Trinh. Trong lòng mọi người, thanh kiếm này như là một thanh khí, vậy mà lại bị La Trinh luyện hóa thành thiên diễn tinh hoa, thật quá lãng phí. Nhưng cũng đành chịu thôi, chẳng ai lấy được thanh kiếm này đi nên chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh hủy nó mà thôi. Khoảng nửa canh giờ sau, La Trinh mới hoàn toàn luyện hóa xong thanh kiếm. Lúc này, hắn mới vừa lòng đứng dậy, nói với đám lăng yên, các vị, chúng ta có thể xuất phát rồi. Vân là không nói gì thản nhiên nhìn thoáng qua la trinh mọi người tiếp tục đi về phía trước trên đường đi có thể nhìn thấy đủ các hố to và hài cốt xung quanh rất gồ ghề cho dù vùng đất trước mặt đã hoang tàn theo năm tháng thì mọi người vẫn có thể hiểu rõ trận chiến ngày trước thảm thiết cỡ nào có trời mới biết rốt cuộc đã có bao nhiêu cường giả ngã xuống trong trận chiến này chỉ cần chạm một cái thì những hài cốt kia liền hóa thành cho bụi mặc dù chủ nhân của đống hài cốt này còn mạnh hơn rất nhiều so với cường giả thần hải cảnh mà mấy người mông sung thiên hổ và huyết la thiên lúc này có thể nói là mở to hai mắt, tìm kiếm cơ duyên xung quanh, chỉ cần nhìn thấy cái gì không tầm thường thì bọn họ ắt sẽ xông lên tìm kiếm một phen. Nếu đi tới khu vực trung tâm, thêm vào đó Vân Lạc lại hứa có thể đưa bọn họ ra ngoài vậy thì có thể tìm được cơ duyên ở đây chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Nhưng điều khiến đám mông xung thất vọng chính là dù có tìm cả nửa ngày cũng không tìm ra được cái gì giống pháp bảo, mặc dù cũng tìm ra được mấy thứ, nhưng cơ bản đều là vụn vặt mà cũng không còn nguyên trạng. Sau khi vũ khí và pháp bảo bị hư hại, Thiên diễn tình hoa rất dễ bị phân tán ra ngoài, làm linh tính trong binh khí hoàn toàn biến mất, trở thành một món sát vụn. Kết quả, bọn họ đều trở thành người đi thu gom rác. Thứ tốt thì không tìm được, rác rửa lại thu về cả rac ruoi lai Thì bên này đang tìm kiếm thì bên kia vẫn đang trong quá trình đi về phía trước, nhưng cuối cùng mọi người cũng cảm thấy có sự thay đổi. Huyền minh tử quang càng lúc càng mãnh liệt. Điểm đỏ ở phía chân trời lúc này đã lớn bằng chiếc bánh xe, mặc dù có nhiều lớp sương mù ngăn cản nhưng khi Huyền Minh Tử Quang chiêu sung khiến chân nguyên bảo hộ của mọi người chịu áp lực nhiều hơn gấp bội. Mặc dù chân nguyên hộ thể của mọi người còn có thể chống đỡ được, nhưng tốc độ tiêu hao lại càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chốc lát, triệu phần cầm đã lấy hai viên đá chân nguyên cực phẩm ra rồi bóp nát, sau đó tiến hành hấp thu bổ sung chân nguyên. Về phần hai người Mông Sung và Thiên Hổ thì lại càng phiền hơn. Bọn họ là người luyện thể nên chỉ có thể dựa vào cương nguyên hộ thể, nhưng cương nguyên lại chỉ được thân thể sản sinh ra, không thể bổ sung quan đá chân nguyên được. Lúc đầu còn đỡ, áp lực của Huyễn Minh Tử Quang cũng không lớn, lượng cương nguyên hộ thể tiêu hao đi rất ít. Lúc đó, Mông Sung và Thiên Hổ dựa vào thân thể cường hãn của ma tộc cũng có thể gắng gượng chống đỡ, không cần cương nguyên hộ thể bảo vệ, nhưng càng tới gần điểm đỏ, Huyễn Minh Tử Quang càng lúc càng mãnh liệt, hai người đành phải dùng cơ nguyên hộ thể để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng cương nguyên hộ thể thì bọn họ cũng không lo lắng lắm, bởi dù sao tốc độ tiêu hao cương nguyên cũng không bằng tốc độ sản sinh ra từ trong cơ thể bọn họ nhưng mà bây giờ lại rất phiền, tốc độ tiêu hao cơ nguyên tăng lên cực kỳ nhanh, cơ nguyên của bọn họ không thể bổ sung kịp. Một khi tiêu hao hết cơ nguyên, thân thể bọn họ sẽ bị huyền minh tử quang càng lúc càng mãnh liệt kia chiếu thẳng vào người. Việc này giống như một người ở trần đứng trong trời băng đất tuyết, làm sao bọn họ có thể chịu được? Chương 644, chó địa ngục. Mông Sung và Thiên Hổ không phải là kẻ ngốc, bọn họ ý thức được rằng tình hình càng lúc càng không ổn, tình thế ngày càng bất lợi đối với bọn họ, Mông Sung đột nhiên lạnh mặt, quát đứng lại, La Trinh quay lại nhìn Mông Dung, rồi hỏi, "Chuyện gì? Chúng ta không thể đi tiếp?" Mông Dung nói, "Thật ra không chỉ Mông Dung và Thiên Hổ gặp phải vấn đề này, chẳng qua là bởi bọn họ tu luyện cương nguyên cho nên dường như vấn đề đến sớm hơn mà thôi." Triệu Phần Cầm và Lăng Yên tu luyện theo hệ thống chân nguyên, tất nhiên có thể bổ sung chân nguyên qua đá chân nguyên, nhưng tốc độ chân nguyên hộ thể tiêu hao càng nhanh thì tốc độ tiêu hao đá chân nguyên cũng càng nhanh, khó nói có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Lúc này Triệu Phần Cầm cũng nói, Đúng, là Trinh, nếu chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước thì chỉ sợ không thể chịu mời huyền minh tử quang. Ai ngờ Hoan ở bên cạnh cười lạnh nói, không phải vừa mới nói không sao ư? Ở trong sương mù, dù người không đi thì cũng sẽ bị kéo tới gần điểm đó kia thôi. Huân nói xong lời này lại làm cho mọi người càng thêm hoảng loạn, càng tới gần điểm đó kia, huyền minh tử quang lại càng tỏa ra mãnh liệt. Vậy thì phải làm sao? Nếu thực sự tới gần trung tâm, khi không còn sương mù ngăn cản, huyền minh tử quang sẽ chiếu thẳng xuống mà bọn họ không thể ngăn cản được. Ánh mắt mọi người không hẹn lại cùng nhìn về phía Vân Lạc, Vân Lạc lại thản nhiên nhìn thoáng qua La Trinh, nói ngay, La Trinh, rót chân nguyên vào thứ ở trong ngực ngươi. Vừa rồi Vân Lạc đưa cho La Trinh con cua nhỏ gì đó đeo ở ngực, mọi người còn cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại nàng lại đột nhiên nói vậy nên ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía con cua kia. Con cua này có ích gì? Nhìn qua trông giống như một bảo vật, thứ này có thể bảo vệ chúng ta sao? La Trinh cũng không biết nguyên nhân, chẳng qua nếu Vân Lạc nói như vậy thì đương nhiên hắn sẽ nghe theo. Dù sao thì nghe ngữ khí của vân lạc, có vẻ như nàng nắm chắc một phần không nhỏ có thể đưa mọi người đi ra khỏi sương mù, thế thì hẳn là nàng cũng có cách để chống lại huyền minh tử quăng. La Trinh lập tức giơ tay lên rồi truyền một lường chân nguyên vào trong con cua ở trước ngực, ống ong ong phù phù. Con cua trên ngực La Trinh đột nhiên tản ra một chùm các tia sáng màu cam, sau đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bao trùm trong phạm vi 20 trượng. Ánh sáng kia lan rộng rồi bao phủ mọi người ở phía trong. Lúc này... Đám người mông sung đã cảm thấy áp lực từ huyền minh tử quang được giảm đi không ít, không ngờ thứ đồ chơi này lại là thần khí, có thể ngăn cản huyền minh tử quang, xem ra Vân Lạc thật sự có cách. Thế nhưng, sao nàng lại giao thứ này cho La Trinh? Cách của Vân Lạc rất hiệu quả, khiến mọi người có niềm tin mạnh liệt rằng nàng thật sự có cách đối phó với những rắc rối ở khu vực trung tâm, vì vậy khả năng đưa mọi người ra ngoài cũng lớn hơn rất nhiều. Đúng lúc này, ánh mắt mông sung trượt lé lên, nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Người làm gì vậy? Ba người lăng yên triệu phân cầm và chu trử hạc nhanh chóng chắn trước người la trinh tuy hai bên tạm thời chung sống hòa bình nhưng không có nghĩa là không hề đề phòng đối phương mông sung nhướng mày lập tức nói ta chỉ muốn đứng gần la trinh một chút ngươi dựa vào cái gì huân bên cạnh cười lạnh nói liếc mắt một cái nàng liền nhận ra ý đồ của gã tha khi mọi người ngày càng đến gần điểm đỏ kia uy lực của huyền minh tử quang cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn và trung quy thì hai bên cũng chẳng phải bạn bè gì nhớ đến lúc đó la trinh bỏ rơi mông sung Thiên hồ và ba người dạ tộc thì chẳng phải bọn họ sẽ bị huyền minh tử quang giết chết chỉ trong nháy mắt sao. Mông Dung sẽ không để mình lâm vào tình thê bị động như vậy. Gã nghĩ, nếu bản thân không thể thoát khỏi sương mù thì nhất định phải kéo La Trinh cùng chết, còn nếu có thể thoát khỏi sương mù thì lúc đó sẽ dựa vào bản lĩnh hai bên. Vậy thì sao, nếu các người không đồng ý, vậy bây giờ ta liền ra tay. Khi tức màu đen lóe ra bên ngoài thân người mông Dung, đôi cánh màu đen vốn co lại sau lưng gã lại dựng lên. Mới duy trì trạng thái hòa bình được mấy canh giờ mà bây giờ hai bên đã lại gươm súng sẵn sàng. La Trinh nhìn chằm chằm mông dung, cười lạnh nói, ra tay ở đây cũng chẳng phải lựa chọn sáng suốt, ta biết. Mông dung gật đầu, nhưng chẳng bao lâu nữa, chỉ sợ đến cả tư cách ra tay ta cũng không có. Trừ phi ngươi đồng ý với điều kiện của ta, đại nhân mông dung nói đúng. Nếu chúng ta tới gần huyền minh tử quang, La Trinh rời ánh sáng này đi thì chẳng phải thứ chờ chúng ta chính là cái chết sao, huyết La Thiên cũng cung hua theo. Hai vị chiến tôn cấp cao dạ tộc và thiên hổ cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Vậy các ngươi nói giờ phải làm sao? La Trinh hỏi ngược lại. Mông Sung nhìn chằm chằm La Trinh cười nói, rất đơn giản, ngươi đi cùng với chúng ta là được. Nếu đi kèm hai bên La Trinh, họ sẽ an toàn hơn, nếu ta không đồng ý. La Trinh lại hỏi. Mông Sung lắc đầu nói, vậy thì hơi phiền phức, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ ra tay. Đúng lúc này, Phân Lạc thản nhiên đi tới nói. La Trinh sẽ đi cùng ta rồi phân lạc chỉ vào đám người lang yên và triệu phần cầm ở phía sau các ngươi đi cùng với bọn họ la trinh và Vân lạc đi ở phía trước về phần những người còn lại thì phối hợp hành động với nhau nếu đến lúc đó la trinh chạy trốn không chỉ đám mông sung chết mà đám triệu phần cầm lang yên cũng sẽ bị huyền minh tử quang chiếu chết lời đề nghị này có thể xem là một biện pháp mông sung do dự một lát dường như còn muốn cỏ kẻ mặc cả nhưng Vân lạc lại nói nếu không chấp nhận lời đề nghị này thì các ngươi cũng đừng hòng ra ngoài nữa lời uy hiếp của Vân lạc quả thực có hiệu quả Ít nhất thì phương án nàng đưa ra có thể bảo vệ an toàn của đám mông xung ở một mức độ nhất định. Sau khi khó khăn lắm mới đưa ra quyết định thì vẻ mặt huyết la thiên ở bên cạnh đột nhiên khẽ động, hai mắt gã nhíu lại, nhìn về hướng nào đó, lập tức vận chân nguyên hộ thể, hoảng sợ chạy ra khỏi màn ánh sáng màu cam. Hiện tại, chân nguyên hộ thể của gã còn đủ để chống lại huyền minh tử quang, nhưng mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là thứ gì mà hiến huyết la thiên phải chạy vội ra ngoài, hay gã đã phát hiện được cơ duyên gì? Trên đường đi đến đây toàn nhặt được một đống đồ linh tinh, chẳng có nổi lấy một thứ có ích nên có lẽ lúc này cũng chỉ là mấy món đồ vẫn đi mà thôi, mọi người cũng lười để ý. Chỉ thấy huyết la thiên vọt tới bên trên một sườn núi nhỏ, có một góc cây tươi xanh mềm mại sinh trưởng trên sườn núi cao vút, cả cây chỉ có hai chiếc lá, nhưng hai chiếc lá lại tỏa ra màu xanh biếc rực rỡ. Mọi người cũng thấy góc cây kia trong lòng mông sung khẽ động, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ người này phát hiện được cái gì, cuối cùng cũng sẽ nằm trong tay mình thôi. Về phần Lăng Yên và Triệu Phần Cầm, trên mặt cũng hiện vẻ toan tính, cái cây họ vừa nhìn thấy kia cũng không phải là vật bình thường. Nhưng vào lúc này, mặt Vân Lạc căng lên giống như một con rối gỗ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lập luc nay ma phan lac vội vàng thúc giục La Trinh, "Đi, đi mau." Cái gì? La Trinh không kịp hỏi, phân Lạc đã trực tiếp túm lấy hắn mà chạy như điên. La Trinh vừa đi khỏi thì ánh sáng màu da cam cũng nhanh chóng di chuyển theo, mọi người thấy ngay cả người luôn bình bĩnh như Vân Lạc mà lúc này sắc mặt lại kém như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy không ổn hướng hồ nơi này vốn là vùng đất nguy hiểm trong nguy hiểm sao còn có thể ở lại vậy nên mọi người cũng không ngừng chạy theo vào màn ánh sáng nhưng lúc mọi người mới lao đi thì huyết la thiên đã chạy tới bên cạnh gốc cây thần khi kia lập lức vươn tay tới ngất lấy nhưng chỉ trong nháy mắt gốc cây kia liền vươn cao lên giữa hai chiếc lá nhanh chóng nở ra một nụ hoa nhỏ chỉ nháy mắt sau nụ hoa đã nở rộ nhưng đó không phải một đó hoa tươi mà là một thứ có gương mặt vô cùng kỳ quái thứ kia gầm lên một tiếng bé nhọn với huyết la thiên Mọi người chỉ có thể chơ mắt nhìn chân nguyên hộ thể của huyết la thiên tán loạn chỉ trong nhái mắt, sau đó, làn da bên ngoài của gã ngay lập tức biến mất, để lộ ra lớp thịt màu đỏ tươi bên trong. Chẳng mấy chốc, da thịt cũng bị cắt đứt rơi đầy trên mặt đất, để lộ ra bộ xương trắng. Rồi cuối cùng xương trắng biến mất, chỉ còn lại quần áo rơi xuống đất. Đây lại là cái thứ quái quỷ gì? Nhìn thấy tình trạng bi thảm của huyết la thiên, cho dù là mông sung cũng nhay mat sau thấy da đầu tê dại một lúc, triệu phần cầm lắc đầu, có quỷ mới biết được dù sao nơi này cái quái gì cũng có nhưng thứ kia không có tay và không có chân hẳn là không đổi tới đây chứ chu chử hạc hỏi nhưng vân lạc không trả lời chỉ kéo theo la trinh mà chạy như điên về phía trước ngay lúc chu chử hạc vừa nói xong thì trước mặt mọi người liền xuất hiện một mảnh màu xanh biếc nhìn thoáng qua thì biết đó chính là cành lá của gốc cây độc nhất vô nhị vừa rồi rõ ràng nó vừa mới chui từ lòng đất tới đây lúc này mọi người mới hiểu vì sao vân lạc lại phải lôi la trinh chạy quả thực cái thứ này không có tay không có chân nhưng chúng lại có thể xuyên qua mặt đất, chương 645, người ngoài cuộc, nhìn thấy gốc cây kia nhanh chóng lớn lên, sau đó lập tức nở ra một nụ hoa, mà tốc độ nở của nụ hoa kia còn có thể thấy được rõ ràng, chết đi. Mông Sung Tung một cú đấm về phía sau, cú đấm mãnh liệt trực tiếp bao phủ toàn bộ gai nhọn của gốc cây, nổ ra một tiếng chầm độc, bụi bay mù mịt, sau khi bụi tan hết, lại thấy cây hoa kia không hề tổn hại một chút nào, nụ hoa vẫn nở rộ như trước, ở giữa còn lập tức hình thành một mặt quỷ, nhanh nhanh nhanh Bay lên đi, triệu phần cầm thúc dục, là trinh cũng tập trung tinh thần cao độ. Khi nghe thấy triệu phần cầm nói vậy thì thân mình lập tức bay lên cao, còn màn ánh sáng màu da cam thì biến thành một vòng tròn bảo vệ, bao xung quanh mọi người. Nhưng điều khiến mọi người không nói nên lời là sau khi bọn họ bay lên thì gốc cây màu xanh kia cũng nhanh chóng biến lớn, tốc độ sinh trưởng của nó không hề chậm hơn tốc độ bay của bọn họ. Sông lên, tiến về phía trước, chu trừ hạc gào lên, mọi người cũng phát huy tốc độ của bản thân lên mức tối đa. Đợi đến khi nụ hoa kia hoàn toàn nở rộ, lộ ra mặt quỳ bên trong thì mọi người đã chạy được một khoảng khá xa. Nghe thấy một tiếng thét chói tai truyền tới từ phía sau, mọi người nghĩ lại mà còn rung mình. Trên mặt đất, mau nhìn, vẻ mặt một vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc sợ hãi nói. Trên mặt đất trước mặt mọi người, từng chấm màu xanh biếc bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng mỗi một chấm xanh nhỏ là một gốc cây kia. Hoặc có thể nói là nó vốn chỉ là một cây, nhưng bản thể của nó bị chôn sâu dưới lòng đất nên lúc này dễ của nó đang không ngừng lan rộng dưới lòng đất, chỉ có thể kiên trì tiến lên. La Trình nói, mọi người cố gắng nâng cao tốc độ của mình lên hết mức đi, đuổi theo ta. La Trình vừa nói xong, Cương Nguyên trong cơ thể đột nhiên bạo phát, cả người biến thành một đường nhỏ, bay nhanh mà xuyên qua từng tầng sương mù. Tốc độ của hắn lúc đó đột nhiên tăng thêm ba phần. Mọi người thấy La Trình tăng tốc thì tất nhiên cũng phải tăng tốc theo để đuổi kịp màn sáng của La Trình. Chiều Phân cầm và Chu Trừ hạc liếc nhau, hai người liền hòa vào nhau, tạo thành một bóng hình màu xám tốc độ hai người miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp tốc độ của la trinh vân lạc không sử dụng bất cứ phương pháp bí mật nào dường như trước sau nàng vẫn duy trì tốc độ ngang với la trinh đi theo bên người hắn nếu la trinh đi nhanh thì tốc độ của nàng cũng nhanh la trinh chậm lại thì tốc độ của nàng cũng chậm lại mà mông sung nắm lấy thiên hồ đôi cánh màu đen sau lưng không ngừng vẫy theo sát phía sau cách la trinh không xa mặc kệ thế nào mục tiêu lớn nhất của gã chính là không thể để la trinh bỏ rơi tốc độ của lang yên cũng không chậm trên người nàng và hai vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc khác đều lóe ra một luồng ánh sáng trắng mở nhạt kẹp chặt đám người mông sung ở phía sau nhưng hai người dạ tộc lúc này lại khá thảm dạ tộc giỏi về tàng hình và ẩn nấp nhưng lại không phù hợp với việc di chuyển với tốc độ cao như vậy lúc mới bắt đầu thì có lẽ còn miễn cưỡng theo kịp nhưng sau khi mọi người cùng bạo phát hai người bọn họ đã bị bỏ lại ở ngoài phạm vi màn ánh sáng chờ chờ chúng ta một chút cứu mạng hai vị chiến tôn cấp cao dạ tộc kia ở phía sau liền kêu lên Nhưng lúc này còn ai quan tâm tới bọn họ nữa. Huống hồ, nguy cơ hiện tại đều là do huyết la thiên của dạ tộc gây ra. Cho dù bọn họ không chết thì khi mọi người thoát khỏi nguy hiểm này, thoát được mệnh trời, chắc hẳn mông sung cũng sẽ ra tay xử lý bọn họ. Hai vị chiến tôn cấp cao kia nhanh chóng bị cái cây màu xanh vây quanh. Phía sau lập tức truyền đến từng tiếng thét chói tai thảm thiết, không cần quay đầu lại thì tất cả mọi người đều biết kết cục của hai người kia. Lúc này mọi người vẫn chưa thể thoát khỏi nguy hiểm trước mắt. Tốc độ xuyên qua mặt đất của cái cây này cũng nhanh kinh người. Mọi người nỗ lực duy trì tốc độ nhanh như thế, mà trên mặt đất, những chấm xanh nhỏ vẫn không ngừng xuất hiện. Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, đám người triệu phần cầm đã liên tục bổ sung thêm đá chân nguyên, ngay cả la trình cũng đã bóp nát hai viên rồi hấp thu hết chân nguyên ở bên trong. Cuối cùng cũng không nhìn thấy chấm xanh nhỏ trên mặt đất đâu nữa. Tim mọi người dần được thả lòng. Mọi người đều cảm thấy may mắn khi có thể chạy thoát được sự đổi bắt của quái vật ở khu vực trung tâm ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi chỉ có hoan vẫn ôm trường thương của mình mà vẻ mặt thậm chí còn thoải mái thân thể nàng là kiếm linh hầu như không nặng hoàn toàn do la trinh kéo nàng bay đi dừng nghỉ ngơi một chút mọi người hạ xuống dưới la trinh đặt mông ngồi dưới đất nhưng lăng yên lại đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước lạnh giọng nói chỉ sợ ngươi không có cơ hội nghỉ ngơi rồi mọi người nhìn lên lúc này mới phát hiện điểm đỏ nhỏ ở phía trước chỉ còn cách mọi người không xa mà giờ đây không thể miêu tả nó là một điểm đỏ nhỏ nữa Trước mặt mọi người là một con vật khổng lồ đang ngủ say Mọi người khó có thể miêu tả kích thước của con vật khổng lồ kia Bởi vì trước mặt họ vai dặm là một cái hô lớn Đối với con vật khổng lồ trước mặt thì là một cái hô lớn Nhưng đối với nhân tộc, với ma tộc và yêu dạ tộc mà nói thì đây chính là một vực sâu không đấy Toàn thân con vật khổng lồ kia có màu da ngam đen Gần như chỉ lộ cái đầu ra khỏi vực sâu Nhưng chỉ riêng cái đầu nó cũng to bằng cỡ 10 ngọn núi Lúc nó ngủ say, hai cái răng nanh vẫn lộ ra ngoài nếu so sánh một chút thì hai chiếc răng nanh kia phải cao sấp xỉ bằng một ngọn núi về phần điểm đỏ nhỏ thật ra là được phóng ra từ một khe hở ở trên đỉnh đầu con quái vật đây đây rốt cuộc là quái vật gì đây là thần thú siêu cấp sao ta chưa từng nhìn thấy thứ gì khổng lồ như vậy quái vật lớn như thế mà lại ngủ say dưới đại lục hải thần của chúng ta nếu nó tỉnh dậy chẳng phải cả đại lục hải thần đều bị nhấc lên sao mọi người cố gắng hết sức đè thấp giọng nói nghe bọn họ cẩn thận như vậy quân bỗng nhiên cười hì hì lớn tiếng nói các ngươi sợ cái gì suỵt suỵt đám người chịu phần cầm và lang yên liền làm động tác đừng lên tiếng ý bảo huân nói nhỏ một chút huân mỉm cười đúng môi nói nếu thứ này dễ bị đánh thức như vậy thì đại lục hải thần các ngươi đã sớm biến mất rồi lúc này vân lạc mới cười nói đúng nó không dễ bị đánh thức như vậy đâu đây rốt cuộc là thứ quái quỳ gì vậy mông xung hỏi với ánh mắt phức tạp mục đích ban đầu của mông xung chỉ là xử lý la trinh nhưng bây giờ dường như tình hình đã phát triển đến mức mà đừng nói gã có thể kiểm soát được ngay cả hiểu gã còn chẳng thể hiểu nổi nữa là từ khi nào dưới đại lục hải thần lại có thứ quỷ quái này vậy trong thế gian này sẽ không tồn tại loại vật cường hãn như vậy lỡ ngày nào đó thứ đồ chơi này tỉnh dậy thì cái gọi là song ma thánh địa cũng chỉ là chuyện cười mà thôi phân lạc kéo la trinh nói chúng ta tiếp tục đi thôi sau khi đi tới nơi này sương mù dần mỏng hơn mà khe hở màu đỏ trên đỉnh đầu quái vật kia vẫn không ngừng chiếu ra huyền minh tử quang uy lực của loại huyền minh tử quang này đã đạt tới cực hạn lúc này chỉ cần mọi người đi ra khỏi màn ánh sáng màu cam thì có lẽ sẽ bị huyền minh tử quang chiếu chết chỉ trong nháy mắt. La Trinh vừa đi thì mọi người cũng lập tức đi theo, xung quanh đều là một màu đỏ rực, chẳng ai muốn bị huyền minh tử quang chiếu chết nên gần như đều phản ứng theo bản năng mà đi sát bên người La Trinh, ngay cả Mông Sung cũng không nhịn được mà chen tới phía sau La Trinh. Phần lạc, đây rốt cuộc là thứ gì? Đây là thần thú hay là thần thú siêu cấp? Lăng Yên không nhịn được mở miệng hỏi, quả thực, lần thăm dò ngoài ý muốn này khiến Lăng Yên chịu phần cầm Mông sung cùng sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng. Vân Lạc thản nhiên nói, đây không phải là thần thú, cũng không phải là thần thú siêu cấp, nó là hùng hạt, là một loại thú dữ, chỉ là chó canh cửa địa ngục thôi, canh cửa địa ngục. Mọi người liền hít một ngụm khí lạnh. Địa ngục là nơi được nhắc tới trong sách cổ và thần thoại, có thực sự tồn tại hay không, đó vẫn còn là một ẩn số. Nghe được lời này của Vân Lạc, rõ ràng mọi người đều kinh ngạc. Ngay sau đó, Lăng Yên truy hỏi, thật sự có địa ngục? Vân Lạc vẫn không ngừng đi thẳng về trước, nàng lắc đầu trả lời một cách mơ hồ, có lẽ có địa ngục, cái gì mà có lẽ có. Lăng Yên cũng biết Vân Lạc không muốn trả lời câu hỏi của mình, mà nàng cũng chẳng thể ép Vân Lạc trả lời được. Thế nhưng, ít nhất thì câu trả lời này còn tốt hơn câu ta không nói cho người kia một chút, bây giờ chúng ta đi đâu? Lạ Trinh nhìn chằm chằm con thú dữ to lớn kia, hỏi, tiến về phía trước. Vân Lạc thản nhiên nói, nhưng mà phía trước có cái gì? Lạ Trinh hỏi. Dù sao cũng không thể đi xuống vực sâu đúng không? Hay đi vào miệng con thú dữ." Ai ngờ Vân Lạc bỗng nhiên nói, "Miếng ngọc hồ điệp của ngươi sẽ cho ngươi biết đáp án." Ánh mắt La Trinh Bỗng lấy lên, "Ngươi biết ta có ngọc hồ điệp." Khóe miệng huân Hơi nhếch lên, dường như đã đoán trước được bước này, vẻ mặt diễu cợt nhìn chằm chằm Vân Lạc. Chương 646: Nam đầu tiên căn. Vòng xoáy màu xám trắng trong đôi mắt Vân Lạc liên tục xoay tròn, trong mắt phảng phất như có hai bông tuyết được khảm vào đó. "Ừ, đương nhiên là ta biết rõ." Vân Lạc nhẹ nhàng nói, vậy thì ngươi cũng biết mục đích ta đến đây. La Trinh lại hỏi, Vân Lạc gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, ta biết rất rõ, còn ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ ngoài cuộc không biết sự thật mà thôi. Kẻ ngoài cuộc, La Trinh khẽ cao mẩy. Vận may của thiên miểu không tệ, không ngờ ông ta chờ nhiều năm như vậy, bằng lòng hy sinh cả cơ hội luân hồi của bản thân, cuối cùng cũng chờ được một người có mệnh đại thế chi tranh. Vân Lạc nghiêm mặt nói, có điều, gã vẫn chưa nói hết đầu đuôi mọi chuyện cho ngươi, đầu đuôi chuyện gì. La Trinh truy hỏi. Đúng là La Trinh có chút không rõ lắm về chuyện này, thậm chí ngay cả truyền thừa mà bản thân đang tìm là gì hắn cũng không biết. Vân Lạc lại thản nhiên nói, ngươi có con đường của chính ngươi, vì vậy ta không khuyến khích ngươi xen vào thế cục này. Đó là thế cục gì? La Trinh hỏi. Nghe giọng điệu Vân Lạc thì dường như từ trung vực đến động huyền minh đều bị cuốn vào một tranh chấp lớn nào đó. Mà giờ xem ra, có thể suy đoán của Huân là chính xác, rất có khả năng cuộc tranh chấp này là tranh chấp nội bộ của nhân tộc. Hơn nữa còn là tranh chấp trên thượng giới. Mà xem tình hình hiện tại thì hình như thiên biểu và Vân Lạc tuyệt đối không phải là người cùng một chiến tuyến. Chẳng qua là La Trinh lại không hề biết đầu đuôi chuyện này dù chỉ một chút. Vân Lạc yếu ớt thở dài một hơi nói. Là thế cục chết, mặt La Trinh nặng nề. Sau đó lại nói. Có thể nói rõ không? Không dễ để nói rõ được. Vân Lạc lắc đầu, bước hai bước đến gần La Trinh, hít một hơi thật sâu. Sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Nhưng người đã đi đến bước này rồi. Vì vậy ngươi cũng sẽ trở thành người trong cuộc, ta chỉ hy vọng sau khi ngươi kế thừa thứ kia rồi thì sẽ đưa ra một phán đoán chính xác, biết rõ bản thân nên đi con đường nào. Đương nhiên là ta biết rõ bản thân phải đi đường nào, La Trinh nghiêm mặt nói. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù bây giờ có vướng vào tranh chấp nào đi nữa thì La Trinh vẫn kiên định đi tiếp con đường của mình, sẽ không dễ dàng để người khác điều khiển. Cho dù thiên miều tiên nhân hay Vân Lạc có muốn lợi dụng mình đi nữa thì cũng phải xem con đường của bọn họ có mâu thuẫn với con đường của mình không. Còn chuyện bản thân hai người bọn họ đại diện cho hai thế lực đối nghịch nhau thì không liên quan gì nhiều đến La Trinh. Cũng phải. Vân Lạc cật đầu, con đường của người có mệnh đại thế chi tranh là con đường của chính họ. Muốn thay đổi con đường của các ngươi thì cũng khó như thay đổi quỹ đạo chuyển động của một ngôi sao vậy. Có lẽ tiến vào động huyền mình. Vốn đã là con đường của chính ngươi rồi, còn ta lại vô tình trở thành người dẫn đường của ngươi. Lời nói của Vân Lạc quá mơ hồ, bản thân La Trinh nghe cũng không hiểu lắm chứ nói gì đến những người khác. Trong lúc nói chuyện. Mọi người cũng càng tới gần vực sâu khổng lồ kia hơn. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, thoạt nhìn thì vực sâu và con mảnh thú kia cũng không cách xa gì. Nhưng mọi người tiến về phía vực sâu kia rất lâu rồi mà khoảng cách mới chỉ kéo gần được một chút. Còn con thú lớn nằm cạnh vực sâu kia thì càng ngày càng to lên, nếu chỉ dùng thị lực thì hoàn toàn không thể đánh. Giá được kích thước của nó nữa. Bay được khoảng 2 canh giờ, mọi người mới đến mép vực sâu này. Đứng ở mép vực sâu, mọi người lập tức cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé thay vì nói đây là một vực sâu thì chi bằng nói rằng đây là một khe hở còn sót lại của cả vùng đất này. Cho dù dùng một quốc gia cũng khó thể lấp đầy được khe hở này mà con thú khổng lồ kia thì lại nằm ở một bên, thân thể to lớn khổng lồ, mọc ra những cây gai nhọn dựng đứng, cơ thể của nó trải dài từ mép vực sâu đến chỗ bóng đen vô tận trong vực sâu, thị lực bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra được. Chiều dài của con thú khổng lồ này, tuy phân lạc nói con thú khổng lồ này được gọi là mạnh thú hung hạt, là chó canh cửa địa ngục, nhưng trong mắt là trinh với hình thể này thì hoàn toàn không giống chó chút nào, ngược lại còn là sinh vật thuộc họ rắn thì đúng hơn. vực sâu khổng lồ này không phải là thông tới địa ngục thật đấy chứ? trong hai mắt mông sung xuất hiện một tia sợ hãi. sau khi mông sung bước chân vào chiến thánh, gã có một ước mơ tốt đẹp về tương lai của mình. sau khi trở thành chiến thánh thì gã không thể rời khỏi tháp tội ác được, bởi vì bên ngoài tháp tội ác chính là mảnh đất huyền vùa. với tu vi của gã mà bước vào đó thì chắc chắn phải chết. huống hồ trong tháp tội ác cũng không thể xây truyền tống trận được. Nói cách khác, cả đời này mông sung không thể rời khỏi tháp tội ác và động huyền minh. Có điều, đối với mông sung mà nói thì đây cũng không phải chuyện quá phiền lòng. Chỉ cần gã có thể tiến vào tháp tội ác, thực lực sẽ liên tục đột phá, không những đột phá được cảnh giới chiến thánh mà còn có thể bước vào thần hải cảnh, thậm chí là cấp bậc cao hơn nữa. Chờ sau khi gã có thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì có thể lấy hết tất cả cơ duyên trong động huyền minh cho mình dùng rồi. Có lẽ đến lúc đó, chuyện rời khỏi mảnh đất huyền rùa cũng không còn là chuyện gì quá khó khăn. Đáng tiếc. Mông Sung vẫn còn đánh giá thấp động huyền minh. Bây giờ gã mới phát hiện ra rằng, đừng nói là thần hải cảnh, cho dù gã có mạnh hơn thần hải cảnh gấp 10 lần, gấp trăm lần đi nữa thì có lẽ cũng khó đi vào khu vực trung tâm được một lần chứ nói gì đến chuyện lấy cơ duyên. Nhưng Vân Lạc lại lắc đầu, lạnh lùng nói. Người đời cho rằng địa ngục là nơi quỷ quái, nhưng thật ra cái gọi là địa ngục chẳng qua chỉ là một cánh cửa mà thôi. Một cánh cửa, vậy điều này, Mông Sung lại hỏi. Vân Lạc lại đoán được vấn đề của Mông Sung. Muốn biết vực sâu này thông đến đâu, nhảy vào xem thử là biết." Đôi mắt lớn cỡ quả đấm của Mông Sung Trừng to lên. "Đừng nói đến chuyện nhảy xuống vực sâu này, bây giờ bọn họ đang bị Huyền Minh Tử Quang bao phủ, rời khỏi vòng bảo hộ màu cam này của La Trinh thì sẽ bị Huyền Minh Tử Quang chiếu chết ngay lập tức. Làm sao bây giờ?" La Trinh hỏi, lấy miếng ngọc hồ điệp kia ra, phân lạc ra lệnh, La Trinh đưa tay lấy ngọc hồ điệp từ trong nhẫn tu di ra. Khi hắn vừa lấy ngọc hồ điệp kia ra, ngọn lửa bốc lên từ đó lập tức khiến mọi người hoảng sợ theo bản năng mà tránh sang một bên có điều ngọn lửa này lại không gây trở ngại gì đối vói la trinh ngọc hồ điệp trong bàn tay hắn giống như một tinh linh nhỏ đang khiêu vũ tia lửa nhảy nhót bán ra vô cùng bắt mắt sau đó la trinh lại cầm ngọc hồ điệp hỏi ném xuống vẻ mặt phân lạc lạnh nhạt nói trên mặt la trinh hiện lên vẻ trần trừ thiên miểu cẩn thận giao miếng ngọc hồ điệp này cho mình thế nhưng tới đây hắn lại phải ném miếng ngọc hồ điệp này xuống nhìn thấy vẻ do dự của la trinh phân lạc chớp mắt một cái thản nhiên nói ngươi biết vì sao thiên miểu không nói rõ bất cứ điều gì cho ngươi không vì sao la trinh cũng đang thắc mắc vấn đề này lúc trước thiên miểu chỉ đưa miếng ngọc hồ điệp này cho la trinh sau đó nói với hắn phải xuống dưới tháp tội ác lấy được một truyền thừa rất quan trọng nào đó rồi chỉ truyền tống la trinh đến đại lục hải thần còn những thông tin khác thì gần như đều không nói rõ làm thế nào để lấy được truyền thừa này làm thế nào để tiến vào khu vực trung tâm hay làm thế nào để sử dụng miếng ngọc hồ điệp kia Ông ta đều không nói, cho dù số mạnh là Trinh có mạnh, cho dù hắn có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể nào đoán ra được cách sử dụng miếng ngọc hồ đẹp này. Vân Lạc cười nhạt một tiếng rồi lại quay đầu hỏi Mông Dung đứng cách đó không xa, có phải ma tộc các ngươi từng có một vị chiến tôn cấp cao tên là Tu Gia không? Nghe thấy cái tên này, Mông Dung và Thiên Hồ cùng gật đầu. Theo lời Vân Lạc nói thì thực lực người này không mạnh, nhưng lại có tiếng tăm rất lớn trong song ma thánh địa, đừng nói là Mông Dung, cho dù là triệu phần cầm. Chu Chử Hạc hay Lăng Yên đều từng nghe nói đến người này, bởi vì vị chiến tôn cấp cao tên tu gia này đã từng khống chế Tháp Tội Ác đến hơn trăm năm. Thông thường, chiến tôn cấp cao trong Tháp Tội Ác đều cố gắng áp chế tu vi của mình, đợi đến khi tích lũy đủ ánh sáng tạo hóa rồi mới rời khỏi Tháp Tội Ác để tiến hành đột phá. Mà thường thì khi áp chế tu vi rồi đột phá bình cảnh như vậy lại có hiệu quả vô cùng tốt, vì vậy chiến tôn cấp cao đi ra từ Tháp Tội Ác thường đột phá lên chiến thánh mà gần như không có bình cảnh. Có điều, áp chế tu vi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tu vi bị áp chế lâu thì rất có khả năng sẽ tự đột phá. Vì vậy có không ít chiến tôn cấp cao khi cảm thấy mình sắp đột phá sẽ tự động rời khỏi tháp tội ác, rời sang mảnh đất nguyền rùa, còn nếu đột phá trong tháp tội ác, đó đơn thuần là muốn chết. Nhưng trong ma tộc lại xuất hiện một kẻ khác loài, đó chính là Tu gia. Lúc đó Tu gia đã áp chế tu vi của mình ở chiến tôn cấp cao, kéo dài đến hơn trăm năm. Trong hơn trăm năm này, gã vẫn luôn là người nắm giữ chỗ nguồn mạnh nhất, có thể nói ma tộc có thể không chế tháp tội ác. Hơn một nửa công lao trong đó là của Tu Gia. Về phần Tu Gia làm thế nào để áp chế tu vi của mình ở chiến tôn cấp cao đến hơn trăm năm thì vẫn là một bí ẩn to lớn đối với tất cả các sinh linh. Bởi vì lúc đó, thực lực của Tu Gia quá mạnh, nên gã thật sự được coi là người nắm giữ tháp tội ác. Vì vậy dù chỉ là một tên chiến tôn cấp cao, nhưng song mà thành địa cũng muốn dựa vào mặt mũi của gã một chút. mươi 647, Gào Thét, bởi vì sự tồn tại của Tu Gia mà những chủng tộc khác trong tháp tội ác ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Cho dù thân thể yêu dạ tộc trời sinh đã mạnh mẽ thì ma tộc vẫn có thể lập tức cưỡng chế yêu dạ tộc, mãi cho đến khi lưu vụ xuất hiện. Chỉ có điều, ma tộc thực sự đã suy bại trong tháp tội ác, nguyên nhân có lẽ là do tu gia. bởi vì không lâu sau đó, tu gia bỗng nhiên mất tích, không ai biết tu gia còn sống hay đã chết, gã cứ như vậy mà mất tích một cách lạ thường, không ai biết gã đã đi đâu. Khi tu gia vừa mới mất tích, ma tộc vẫn còn có thể không chế chỗ ngồi trong tháp tội ác, nhưng theo lực lượng yêu dạ tộc mới xuất hiện thì trong vài chục năm gần đây. Người nắm giữ chỗ ngồi đứng đầu vẫn luôn là người của yêu dạ tộc. Cho tới bây giờ, người đứng đầu vẫn là Lăng Yên, còn Mạnh Thiên chỉ có thể đứng thứ hai. Chuyện tu Gia mất tích đã gây ra tổn thất lớn cho ma tộc chúng ta. Vẻ mặt mông sung hơi im lặng. Nếu lúc trước tu Gia không mất tích thì bây giờ yêu dạ tộc cũng không thể áp chế ma tộc cắt cao như vậy. Vân Lạc thản nhiên nói, việc tu Gia mất tích, các người không cảm thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ. Đương nhiên kỳ lạ rồi. Mông sung nhíu mày nói lúc này gã bỗng nhớ tới chuyện gì đó rồi ngơ ngác nhìn chăm chú vào vân lạc lắp bắp nói lẽ lẽ nào là ngươi vân lạc gật đầu quay đầu qua thản nhiên nhìn con thú khổng lồ khó có thể tưởng tượng ở phía xa xa nói tu gia là do ta giết gã ta đã biến thành chất dinh dưỡng trong tháp tội ác sắc cũng bị tháp tội ác hấp thu hoàn toàn chuyện này thiên hổ cũng không thể nói lên lời sở dĩ mông xung đoán ra được là bởi gã nghĩ đến khoảng thời gian tu gia biến mất trùng khớp với thời gian vân lạc xuất hiện có thể nói là cùng lúc với nhau lúc trước khi phân lạc bước vào tầng thứ nhất của tháp tội ác thiên phú lộ ra cũng đã cực kỳ kinh khủng đương nhiên sẽ bị ma tộc chèn ép nhưng nàng cũng giống như lưu vũ đồ dũng mãnh của nàng cũng đã vượt ngoài dự đoán của ma tộc cho dù là đánh lén thế nào thì phân lạc vẫn có thể đánh bại đối thủ kết quả phân lạc dễ dàng leo lên được tầng thứ 10 của tháp tội ác cho dù ma tộc có chèn ép phân lạc hung hãn tới mức nào thì nàng cũng không hề lựa chọn tiến vào bia thiên phú hơn nữa dường như nàng cũng không có ý tiếp tục leo lên tầng trên mà cứ đứng mãi ở tầng thứ mười Hành động này không chỉ vượt ngoài dữ liệu của nhân tộc mà các chủng tộc khác cũng thấy vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần Vân Lạc không trèo lên tầng cao nhất thì sẽ không có uy hiếp gì quá lớn đối với ma tộc. Sau khi quan sát xong, tuy ma tộc không hiểu mục đích của Vân Lạc, nhưng nếu nàng không còn sức uy hiếp quá lớn thì ma tộc cũng mặc kệ. Nhưng không ngờ, vị chiến tướng cấp 10 này lại lạng lẽ giết chết chiến tôn cấp cao của ma tộc, người mạnh nhất đã không chế thắp tội ác hơn trăm năm qua. Người, vì sao muốn giết Tu Gia? Mặc dù chuyện này không liên quan đến mông Dung, Nhưng dù sao cũng cùng một tộc, mong sung không thể không tò mò. Lúc này Vân Lạc mới nói đến đạo lý, bởi vì Tu Gia chính là một con rối của Thiên Miểu Tiên Nhân, gã ở trong tháp tội ác đợi La Trinh. Nói tới đây, bí ẩn trước mắt La Trinh mới sáng tỏ. Ở trung vực, Thiên Miểu cũng không biết rõ Tu Gia đã chết. Có lẽ Thiên Miểu nghĩ, chỉ cần La Trinh bước vào tháp tội ác thì chắc chắn Tu Gia sẽ phát hiện ra mình đầu tiên, sau đó đưa mình vào trong động huyền minh, hoàn thành nguyện vọng của ông ta. Cho nên ông ta cũng không hề dặn do gì nhiều mà chỉ nói với mình rằng cứ bước vào tháp tội ác sẽ hiểu ngay nếu tu gia còn sống chỉ sợ la trinh sẽ thuận lợi trèo lên tháp tội ác hơn ít nhất thì cũng không bị ma tộc chèn ép và đánh lén bởi vì bảo vệ la trinh bước vào đỉnh tháp chính là sứ mệnh của tu gia nhưng vân lạc đã tiến vào tháp tội ác từ trước lặng lẽ giết chết tu gia rồi sau đó cũng chỉ có vân lạc sẽ trở thành người dẫn đường của mình vân lạc chớp mắt một cái ánh mắt chuyển đến gương mặt của la trinh rồi lập tức nói nếu tu gia đưa ngươi đến nơi này thì hẳn cũng sẽ để ngươi ném ngọc hồ điệp xuống bởi vì đây là cách duy nhất để mở ra lối đi. Ta hiểu rồi, La Trinh gật đầu. Hắn không rõ phân Lạc nói thật hay giả, nhưng cũng không còn cách nào phân biệt được thế lực phân Lạc đại diện và thế lực Tu Gia đại diện, ai đúng ai sai. Nhưng dù ai đúng ai sai thì La Trinh đều sẽ dựa theo con đường của mình mà bước tiếp. Mỗi một bước đều phải tạo nên một dấu chân, như vậy mới có thể đi xa hơn, con đường mới có thể dài hơn. Nghĩ đến đây, tay La Trinh bỗng nhiên mở ra, viên ngọc hồ điệp đang cháy trong tay liền rơi tự do xuống phía dưới. ầm um. Ngọc Hồ Điệp lấp lánh vài tia lửa va chạm với bờ vực sâu rồi chìm xuống trong bóng đêm. Tốc độ rơi xuống cũng rất nhanh, lúc đầu mọi người còn có thể nhìn thấy một điểm nhỏ màu đỏ, nhưng sau đó nó đã mau chóng biến mất trong bóng tối. Ném xuống xong rồi sao? La Trinh hỏi, chờ. Phân Lạc nói ra một chữ. Chờ bao lâu? La Trinh lại hỏi. Phân Lạc lắc đầu, vực sâu này không có đáy, cho nên ta cũng không rõ rốt cuộc vật kia rơi sâu tới mức nào, vực sâu không đáy. La Trinh khó hiểu hỏi. Cho dù có sâu thì cũng phải có đáy chứ. Cho dù vực này sâu đến đâu thì cũng phải có mức độ, một trăm dặm ư, hay một nghìn dặm, một vạn dặm. Chắc chắn không thể không có đáy được. Ai ngờ huân vẫn luôn trầm mặc vậy mà lại mỉm cười nói, nếu ta đoán không lầm, đây là vực sâu vô tận, quả thực không có đáy. Từng có người thăm dò thử vực sâu này xem rốt cuộc nói thông đến đâu, dài bao nhiêu, thế nhưng rơi xuống đó khoảng một nghìn bốn trăm năm cũng vẫn không rơi xuống đáy, sau đó đoan khong lam đay la vuc sau vo tan qua thuc khong co đay tung co nguoi tham do thu vuc sau nay xem rot cuoc no thong đen đau dai bao nhieu the nhung roi xuong đo khoang mot nghin bon tram nam cung van khong roi xuong đay sau đo nguoi kia dùng thời gian hai nghìn năm để bay từ trong vực sâu trở về. Vân Lạc cật gật đầu. Quả thực là như vậy, hơn nữa trong đại thế giới chỉ có một chỗ có vực sâu như vậy mà thôi. Những lời Huân vừa nói, ngoài Vân Lạc ra, những người khác đều hoàng sợ, rơi xuống vực sâu này 1.400 năm mà cũng không rơi tới đáy. Rốt cuộc vực, vực sâu này hình thành như thế nào? Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn vực sâu trước mắt, nhìn cái cửa vào tối ôm kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Bí ẩn trong thế giới này thật sự là quá nhiều, có vài điều mà hiện tại họ không thể nào lý giải được. Chẳng qua nhieu co phai đieu ma hien tai ho khong the nao ly giai đuoc chang qua Cái điên trên thế giới này cũng nhiều chẳng kém. Vậy mà có người chịu bỏ ra hơn 3.000 năm chỉ để thăm dò chiều dài của vực sâu này. Sau khi La Trinh ném viên ngọc hồ điệp kia xuống được khoảng 3 giờ, thì chợt nghe thấy tiếng nổ truyền ra từ bên trong vực sâu. Nó đến rồi. Vân Lạc quay đầu về phía sau. Rời khỏi bờ vực sâu đi. Nếu bị nó cuốn vào sẽ không tốt đâu. Âm thanh truyền ra từ bên trong giống như tiếng sấm sét, ầm ầm rung động. Có quỷ mới biết con quái vật lớn gì muốn bỏ ra ngoài. Cho dù Vân Lạc không nói thì cũng chẳng ai ngu ngốc đứng bên cạnh vực sâu nữa. Mọi người đều quay đầu đi theo La Trinh, rời khỏi bờ vực và đi tới một nơi tương đối an toàn. Rốt cuộc thứ đó là gì? Lăng Yên hỏi. Mặc kệ là gì, có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy trong vực sau này thì chắc hẳn cũng không nhỏ hơn mảnh thú hung hạt kia bao nhiêu. Thực ra các người đã từng gặp rồi. Vân Lạc trả lời. Chúng ta từng gặp rồi. Ngay tức khắc, sắc mặt của mọi người đều kinh sợ. Vân Lạc gật đầu, thứ kia chính là loài cây vừa mới đuổi giết chúng ta. Nhưng lúc đó chỉ là dễ cây mà nó kéo dài ra thôi. Còn thứ bây giờ đang bò lên đây chính là bản thể của nó. Huân lại lạnh lùng cười, nhanh miệng nói, chính là một gốc nam đầu tiên cân. Nó bò lên làm gì? La Trình hỏi. Vân Lạc lại nói, chỉ một lát nữa thôi các ngươi sẽ hiểu. Tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, tiếng vang kia giống như từng tia sấm sét đánh bên tai mọi người. Đám người La Trình không thể không dùng chân nguyên tạm thời che kín tai của mình lại. Thứ kia càng tới gần vực sâu, vẻ mặt của mọi người cũng càng ngày càng căng thẳng. Âm thanh lớn như vậy mà lại không hề đánh thức con mảnh thú to lớn kia. Cái gọi là mảnh thú tên hung hạt kia vẫn cứ ngủ say. Đến rồi, phân Lạc nhìn chăm chú về phía xa mà nói. Chỉ chóc lát sau, mọi người đã nhìn thấy một cái cây to lớn chui ra khỏi vực sâu, mà phía trên nó còn có một khuôn mặt quái dị, vô cùng xấu xí. Điểm chết người chính là, khuôn mặt quái dị này đối diện với đám người La Trình. Khuôn mặt quái dị này không hề nhỏ hơn hung hạt to lớn kia bao nhiêu, có lẽ phải bằng 10 ngọn núi lớn nhỏ. Hai con ngươi trên khuôn mặt cũng vững vàng nhìn chăm chăm đám người la trinh. mươi 648, hút vào trong đó. Vào giờ phút này, trái tim của ai nấy đều muốn ngừng đập. Đừng nói là đám người bọn họ, cho dù là cường giả thần hải cảnh thì đứng trước loài ma vật này cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Không có bất kỳ sức chống cự nào. Xoay qua chỗ khác, đừng nhìn nó, chẻ lỗ tai lại. Vân lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay mặt sang một bên. Mọi người cũng nhao nhao xoay đầu, không ít người còn che kín mặt, vào lúc này bất kỳ sự phản kháng nào đều là dư thừa. rào gốc nam đầu tiên căn này bất ngờ ngửa đầu gầm lên, âm thanh thật lớn rung động khắp động huyền minh. ở vách tường trên đỉnh động huyền minh, không ít măng đá phát triển bị dạn nứt bởi tiếng gầm này. sau đó nặng nề rơi xuống dưới. trong đó có một cột măng đá dài hơn 20 mươi trượng rơi xuống đúng chỗ mọi người. đúng lúc này ánh mắt vân lạc lóe lên, giờ tay bắn ra một đường chỉ măng, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cột măng đá kia bị chia năm xẻ bảy. tiếng gà này cuồng mãnh mà kéo dài. Vì trì suốt một nén nhang rồi mới từ từ dừng lại, sau đó Vân Lạc mới xoay người mở miệng nói, hung hạt, đã tỉnh. Vẻ mặt mọi người cũng vô cùng phức tạp. Mặc dù con thú khổng lồ kia vẫn luôn ngủ say, nhưng dưới tiếng gầm kinh khủng như thế thì không thể nào còn ngủ say. Mọi người nhao nhao xoay người nhìn sang, quả nhiên, con thú khổng lồ kia đã mở mắt, đủ. Sau khi con hùng hạt này tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn mang theo chút vẻ lời biếng, hình như vì ngủ say quá lâu nên nó thậm chí còn dùng bàn tay khổng lồ gãi gãi đỉnh đầu. Mà cũng vì cái gãi này nên huyền minh tử quang trên đỉnh đầu bỗng nhiên mạnh hơn gấp mấy lần hào quang màu đỏ bao phủ khắp động tản ra còn mãnh liệt hơn cả mặt trời cho dù có đám sương mù kia thì e rằng cũng không thể ngăn cản huyền minh tử quang này nếu trong động huyền minh vẫn còn những võ giả khác thì bây giờ không thể nào may mắn thoát ra được lang yên cúi đầu nói cũng may bởi vì có sóng hỗn loạn nên có lẽ phần lớn võ giả đã về đến tháp tội ác cả rồi chỉ còn số ít võ giả thừa dịp sóng hỗn loạn muốn đạt được cơ duyên lớn hơn nữa nên mới ở lại Mà nếu họ đã có can đảm để mạo hiểm, vậy thì phải chấp nhận cái giá phải trả của việc mạo hiểm. Con hung hạt kia nhìn gốc nam đầu tiên căn khổng lồ trước mắt, cái đầu khổng lồ nâng lên phía sau, sau đó bất ngờ há to cái mồm, gầm lên một tiếng rồi hướng về nam đầu tiên căn, rào, vẻ mặt phân lạc thay đổi, bỗng nhiên nói với La Trinh, nhanh lên, tạo một cái hố đi. Lúc con hung hạt kia bắt đầu gầm thét, một cái vòi rồng rõ mùn một bắt đầu được hình thành, cũng vì cái vực sau này vô cùng lớn, nên dù vòi rồng này có khổng lồ. Nhưng muốn quét đến đây vẫn phải mất một khoảng thời gian. Vân Lạc vừa nói xong, La Trinh và Mông Dung đã ra tay trước. La Trinh vừa ra tay đã dùng hết toàn bộ sức lực, kể cả lực vẩy rồng, còn Mông Dung cũng dũng cảm quên mình. Có trời mới biết uy lực của cái vòi rồng sinh ra dưới tiếng gầm thét này lớn đến mức nào. Nếu cứ như vậy mà bị cuốn đi thì còn may, nhưng vẫn để ở chỗ. Nếu rời khỏi người La Trinh, huyền minh tử quang trên đầu con hung hạt kia sẽ chiếu cho chết thì thảm rồi. Âm âm âm. Dưới đòn đánh của hai người... Dưới chân mọi người lập tức nứt ra một cái hố lớn hơn 10 trượng. Lúc này rơi nên cũng chẳng ai thèm suy nghĩ nhiều làm gì nữa, gần như là nhảy xuống cùng lúc, sau khi nhảy vào cái hố lớn đó, La Trinh và Mông Sung tiếp tục đánh xuống dưới, đào cái hố này xuống sâu hơn 10 trượng. Liên tục đánh ra 3 lần như thế, mọi người đã núp trong cái hố sâu chừng ba mươi mấy trượng. Ngay lúc mọi người vừa mới đứng vững dưới đáy hố, còn chưa kịp thở một hơi thì đã nghe thấy tiếng gió mãnh liệt truyền đến đỉnh đầu. Những tiếng gió kia lướt qua miệng hố trên đỉnh đầu, Một phần gió thổi vào, tạt qua mặt mọi người, giống như từng nhát, từng nhát đau đang chém xuống. Đám người triệu phần cầm lập tức vận chuyển chân nguyên hộ thể, mà động tác của Thiên Hổ lại chậm hơn một lúc, kết quả trên người đã bị mấy cơn gió kia cắt qua và tạo thành vài vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm, không biết chiều sâu này đã đủ hay chưa. Vẻ mặt La Trinh vẫn căng thẳng nhìn lên phía trên. Mọi người nhìn miệng hố liên tục bị những cơn cuồng phong này gọt sạch, từng lớp, từng lớp vỡ vụn, sau đó lại bị cơn cuồng phong tiếp theo cuốn bay đi qua vài nhịp thở, cái hố sâu hơn 30 mươi trượng này đã nhanh chóng bị san bằng. xuống tiếc. Mùng sung điên cuồng quát lên một tiếng, lại ra một quyền xuống dưới chân. là trinh cũng không ngừng nghỉ, những người khác cũng cùng ra tay, tiếp tục đánh xuống dưới mặt đất. ầm ầm ầm, miệng hố trên đỉnh đầu liên tục bị cuồng phong gọt sạch. mọi người cũng liên tục đánh xuống dưới, càng ẩn núp sâu dưới mặt đất thì sẽ tránh được cuồng phong trên đỉnh đầu. con hông hạt này gào lên một tiếng, lớn hơn tiếng gào của gốc nam đầu tiên căn kia không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần gầm lên một lần thôi là khắp động huyền minh đều rối loạn cả lên. Trong tầng thứ 10 của tháp tội ác, từ ngọc của yêu dạ tộc vừa mới bước ra khỏi bia thiên phú. Sau khi tiếp nhận kiểm tra của bia thiên phú, không ngờ thiên phú của nàng lại được xếp vào hàng thứ ba. Thành tích này ở trong yêu dạ tộc đã vô cùng trói mắt rồi. Bây giờ, người yêu dạ tộc có thành tích tốt nhất trong tháp tội ác cũng chính là nàng. Thế nhưng sắc mặt nàng lại chẳng có lấy nửa phần vui vẻ, ngược lại còn vô cùng phiền muộn và cô đơn. Lúc trước khi nàng tiến vào tháp tội ác đã lập lời thề son sát, muốn khiêu chiến với La Trinh, đánh bại La Trinh. Nhưng nhìn cái tên màu vàng cho loa sáng ngời của La Trinh kia lại cứ như cái miệng rộng đang cười toét cả ra, liên tục cười nhạo bản thân không biết tự lượng sức mình. Nàng hoàn toàn không có tư cách để coi La Trinh là đối thủ. Tử ngọc khẽ cắn môi, cầm vũ khí của mình trong tay, tiếp tục đi về phía sàn đấu. Nàng chưa bao giờ nhận thua, cho dù thiên phú của La Trinh có mạnh hơn mình đi nữa thì nàng cũng phải nỗ lực hơn gấp 10 lần cuối cùng rồi thể nào cũng có một ngày nàng có thể vượt qua la trinh chẳng qua bây giờ la trinh đã tiến vào động huyền minh mất rồi huống hồ tốc độ tiến bộ của la trinh cũng nhanh nếu còn ở lại thì hẳn đã lên tới tầng thứ 14 rồi vậy thì nàng cũng chẳng có cơ hội để khiêu chiến hắn bỗng nhiên một cơn chấn động kịch liệt truyền đến dưới chân sau đó là một tiếng gầm nặng nề vắng lên rõ ràng đó là tiếng gầm phát ra từ dưới lòng đất sinh linh rất nhiều chủng tộc cũng đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt căng thẳng tất cả mọi người đều biết rõ bên dưới tháp tội ác Hoặc là bên dưới toàn bộ mảnh đất huyền rùa chính là động huyền minh, thế nhưng tiếng cầm lớn như vậy lại phát ra thế nào? Chẳng lẽ có ma vật nào đến gần tháp tội ác? Đây, đây là con quái vật nào kêu thế? Tiếng lớn như vậy. Ôi trời ơi! Người tiến vào động huyền minh lần này thảm rồi, xem ra trong động huyền minh lại có điều khác thường. Người không biết rồi, lần này vốn xảy ra sóng hỗn loạn, phần lớn chiến tôn cấp cao đều đã lui về, chỉ còn một số người ở trong đó mà thôi. Nghe nói là trinh còn chưa về cả lang yên của yêu dạ tộc cũng chưa về, xem ra lần này bọn họ chết chắc rồi. tiếng gầm dữ dội kia kéo dài một lúc lâu, toàn bộ tháp tội ác đều không ngừng chấn động. thật ra không chỉ có một mình tháp tội ác mới cảm nhận được tiếng gầm này, mà khắp cả mảnh đất nguyền ruột đều có thể nghe thấy. một canh giờ sau, tiếng gầm dữ dội này thậm chí còn truyền khắp cả đại lục hải thần. trong thánh địa thiên vũ, trên đỉnh cây thánh khổng lồ, lưu vũ mặc áo tím đứng trên ngọn cây. giờ phút này đôi tai nhọn của nàng đã hoàn toàn dựng thẳng lên lúc tiếng gầm dữ dội kia lan ra từ dưới mặt đất, cả gốc cây thánh của yêu dạ tộc cũng bắt đầu lung lay, lắc lư liên tục. cây thánh là thứ có linh hồn, nó bất an thổ lộ hết sự sợ hãi của mình với lưu vũ. Giờ phút này toàn bộ sinh linh trong thánh địa thiên vũ đều thấp thỏm lo âu, giống như tận thế sắp xảy ra vậy. đừng sợ, đừng sợ. lưu vũ nhẹ nhàng vớt ve ngọn cây, nhẹ nhàng kết nối với cây thánh, trấn an nỗi lo lắng trong lòng cây thánh. không chỉ thánh địa thiên vũ mà cả thánh địa tử tâm của nhân tộc, sau mà thánh địa của ma tộc. Thánh địa vĩnh dạ của dạ tộc và tất cả sinh linh trong các thánh địa của các chủng tộc lớn đều đang đắm chìm trong nỗi bất an và sợ hãi, được khoảng 200 trượng. Hai người La Trinh và Mông Sung đã liên tục đánh xuống mặt đất, nhanh chóng đào một cái hố lớn sâu tận 200 trượng. Đá vụn và bùn đất rơi từ trên đỉnh đầu xuống gần như vùi lấp mọi người vào trong, nhưng cho dù trốn trong cái hố sâu như vậy thì vẫn không thể xoa dịu sự lo lắng trong lòng mọi người, bởi vì tiếng gầm này thật sự quá kinh khủng. Thật lâu sau, tiếng gầm kia mới dần biến mất. Mà bởi vì khoảng cách nên cuồng phong trên đỉnh đầu vẫn còn kéo dài một lúc lâu mới dần tiêu tán đi. Đến lúc này, mọi người phủi đá vụn vào bùn đất trên đỉnh đầu rồi mới dám từ từ chui ra khỏi hố sâu. mươi 649 Thế giới bên trong cơ thể, cơn cuồng phong kia quét qua từng tầng từng tầng, khiến cho đất đá xung quanh vực sâu đều bị lõm xuống tới hơn trăm trượng. Cho dù mọi người đã đào ra cái hố sâu hai trăm trượng kia thì sau trận cuồng phong, nó cũng đã biến thành một cái hố nhỏ, chỉ sâu vài chục trượng mà thôi. Sau khi trèo ra khỏi hố, thì mọi người vẫn đập nhanh liên hồi, có thể sống sót sau tiếng gầm này coi như đã là vô cùng may mắn. Nhưng mọi người vừa che o ra khỏi hố, nhìn về phía trên vực thầm thì thấy lúc này đang diễn ra một trận đấu vô cùng kịch liệt. Sau khi tiếng gầm dữ dội kia dừng lại, còn hung hạt liền lao thẳng về phía gốc nam đầu tiên căn kia sáu gốc nam đầu tiên căn này cũng vô cùng hung hãn, gầm lên một tiếng dữ dội. Tuy tiếng gầm vừa rồi vô cùng to lớn, nhưng cũng không thể khiến nó bị tổn thương chút nào. Ngược lại. Nó vặn vẹo bộ rễ cây thô to như núi lớn, nâng cái đầu xấu xí không gì so sánh được lên và xông về phía con hùng hạt kia. Ấm. Uhm. Con hùng hạt to lớn có vẻ hiền hơn, nhưng động tác lại nhạy bén lạ thường. Cốc nam đầu tiên căn kia vừa đưa đầu tới thì nó đã tát vào đầu của bụi nam đầu tiên căn rồi. Tiếng một cái tát như tiếng cham đường sấm sét đánh xuống cùng một lúc. La Trinh và những người khác chỉ có thể bịt lỗ tai lại, nếu không chắc chắn sẽ bị đứt ngay. Rào, gốc nam đầu tiên căn bị tát một cái vô cùng choáng vắng. Nhưng nó vẫn tiếp tục hướng đầu về phía con hung hạt, để rồi lại bị tát một lần nữa. Nếu như cái tát này đánh vào đại lục hải thần thì có lẽ đã trực tiếp đập nát cả một ngọn núi lớn. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm, um. vài cái tát liên tiếp được giáng xuống, gốc nam đầu tiên căn vô cùng hung dữ kia cuối cùng cũng lộ ra dấu hiệu thất bại, căn bản không thể đánh lại con hung hạt này. Quân nhìn la trinh một cái, rồi truyền âm cho hắn, thật ra gốc nam đầu tiên căn này chỉ là một loại rau dưa mà thôi, rau dưa. Hai mắt La Trinh chăm chú nhìn trận chiến giữa hai con thú lớn này rồi sững sờ hỏi, "Đúng thế, là một loại rau dưa để nuôi thần thú siêu cấp. Không tin người cứ hỏi Thanh Long trong đầu mà xem." Huân đột nhiên cười rồi chuyện âm nói, "Quả thật La Trinh cũng hơi tò mò, Thanh Long thật là thế à? Đừng nghe nàng ta nói bậy, lão phu đã ăn kiêng nhiều năm rồi, Thanh Long ngược lại không chịu thừa nhận, vậy trước khi ăn kiêng thì sao?" Nghe Thanh Long nói vậy, La Trinh đột nhiên cười rồi hỏi, "Trước khi ăn kiêng thì ta cũng không ăn thứ đồ chơi này." Thanh long cười ha ha phủ nhận, các sản vật ở chân long giới chúng ta phong phú, quả thật nam đầu tiên căn là một thứ rất bổ dưỡng, nhưng mùi vị đó. Cũng chỉ có loại mảnh thú hung hạt này mới có thể chịu đựng được thôi, sao chân long tộc chúng ta có thể ăn loại xấu xí không gì sánh bằng ngay được. Thật ra thì Huân nói không sai, cơ thể của thần thú vẫn còn rất tốt, loại thần thú phổ thông lớn hơn con rat tot loai than thu pho thong lon hon con roi sao long mà lục trước La trinh từng gặp cũng không ít, mà mỗi lần thần thú cử động liền ăn cả một đại lục khổng lồ, như vậy lượng thức ăn của những con thần thú này thật đáng kinh ngạc Tuy thần thú siêu cấp có thể bắt những thần thú siêu cấp khác làm thức ăn, nhưng trong nhiều đại giới, số lượng thần thú siêu cấp rất ít, hơn nữa, sức mạnh của những con thần thú khác cũng không yếu. Dù tất cả những con thần thú siêu cấp đều là vật đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng trước khi bọn chúng ăn kiêng thì lại rất khó tìm đủ thức ăn cho chúng. Vì thế mà hầu hết thần thú siêu cấp cơ bản đều ăn kiêng mà lớn lên. Một gốc nam đầu tiên căn khổng lồ như thế này cũng chỉ là một trong những loại thức ăn mà những con thú khổng lồ khắc ăn mà thôi, thoáng chốc gốc nam đầu tiên căn liền bị con hung hạt đánh bại. Sau đó nó vươn hai bàn tay đầy móng vuốt ra, kim vào dãy cây, há cái miệng khổng lồ ra ngoạm. Làm thế nào bây giờ? La Trình nhìn Vân Lạc, mọi người cũng nhìn Vân Lạc với vẻ đáng thương. Bọn họ bị dọa sợ bởi cảnh tượng dày vào trước mắt, ngay cả triệu phần cầm lặng yên từng tu luyện ở cửa luân hồi như lúc này tâm trạng vẫn rối bời. Loại chiến đấu kiểu này thực sự để lại ấn tượng quá mãnh liệt. Chẳng qua lúc trước Vân Lạc đã hứa sẽ đưa mọi người ra khỏi sương mù dày đặc, không ngờ lại đi đến chỗ thế này so với việc đi ra khỏi sương mù dày đặc thì chuyện này đâu chỉ kém một chút xíu làm tốt lắm mọi người nắm chặt vào la trinh nói xong vân lạc liền đưa tay nắm chặt la trinh la trinh nhìn vân lạc đầy kỳ lạ không hiểu nàng nói vậy là có ý gì những người khác cũng không hiểu lắm nhưng lúc này dường như mọi người đều làm theo lời vân lạc nói như phản xạ vậy lang yên cũng đưa tay nắm lấy cánh tay la trinh những chiến tôn cấp cao khác cũng nhanh chóng nắm lấy tay và cánh tay của hắn mông sung cũng không chậm chạp bắt luôn lấy cổ la trinh này này Bị mấy bàn tay bám chặt như vậy, toàn thân La Trinh đều mất tự nhiên, nhưng mà sự phản kháng của La Trinh cũng không có tác dụng gì, bởi lúc này điều quan trọng là phải bảo vệ tính mạng, làm gì có ai chịu nghe lời hắn. Thiên hổ là người cuối cùng nên tương đối lung túng, La Trinh đã bị mọi người giữ chặt lấy, hiện tại không có nổi một khe hở nào để trừ lại cho gã. Bật đắc dĩ, thiên hổ phải ôm mông sung, không giữ được La Trinh thì giữ lấy mông sung cũng được rồi. Mà Huân thì trực tiếp nhét trường thương vào trong nhẫn tu di của La Trinh, sau đó lại hóa thành kiếm linh. Chui vào trong cơ thể hắn, đúng lúc mọi người vừa chuẩn bị sẵn sàng thì nghe được tiếng gió phù phù truyền đến bên tai. Phù phù, một luồng lực hút thật lớn được phóng ra từ miệng con hùng hạt khổng lồ kia. Giống như trận cuồng phong vừa rồi, bọn họ căn bản cũng thể chống lại lực hút này. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả hai chân mọi người đều rời khỏi mặt đất, trực tiếp bị kéo về vực sâu kia. Bọn họ nắm thật chặt lấy la trinh, không ngừng quay cuồng trên không trung, bay về phía con hùng hạt đang há to mồm kia. Chuyện, chuyện gì vậy Mông sung vừa giận vừa sợ, nhìn Vân Lạc mà gầm lên, gã hoàn toàn không ngờ Vân Lạc muốn bọn họ nắm thật chặt la trinh chẳng qua là muốn cả đám bọn họ bị hút vào miệng con hung hạt kia. Đây không phải là chịu chết sao, Vân Lạc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lăng yên dù luôn bình tĩnh nhưng sắc mặt lúc này cũng vô cùng khó coi. Nếu như vừa rồi tiếp tục đào xuống dưới lòng đất để ẩn thân trong hố to thì hoàn toàn có thể tránh thoát. Giờ bị con hung hạt này nuốt trường thì có khi còn chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng, vậy chẳng phải mọi người đều chết chắc ư? vẻ mặt triệu phần cầm gần như sắp khóc mà hét lên lần này chết chắc rồi phân lạc không phải ngươi nói sẽ đưa chúng ta ra khỏi sương mù sao đi thế nào lại đến miệng quái thú vậy phân lạc chớp mắt đối mặt với sự truy hỏi của mọi người nhưng sắc mặt nàng cũng không hề thay đổi ngược lại còn thản nhiên nói muốn rời khỏi sương mù thì nhất định phải tiến vào trong miệng nó ta không hề làm sai mà đã quyết định làm vậy từ trước rồi sao ngươi không nói sớm chu chửa hạc ôm chặt cánh tay la trinh bối rối nói không cần thiết các người làm theo sự sắp xếp của ta thì chưa chắc sẽ chết nhưng nếu không làm theo thì chắc chắn sẽ chết. phân lạc lại chớp mắt một cái hơi nghiêng đầu cái mũi nhỏ người người ngực La Trinh lúc này rồi mà sao nàng vẫn rảnh rỗi đi người mùi trên người hắn nữa chứ La Trinh chỉ đành cười khổ nói ta nói này các người có thể nhẹ tay một chút không xương của ta sắp gãy đến nơi rồi làm gì có ai chịu nghe lời La Trinh chỉ cần lòng tay một cái thì lập tức bị Huyền Minh Tử quang chiếu chết liền chuyện liên quan đến sống chết đương nhiên phải bám La Trinh chặt hơn. Mọi người không ngừng uốn lượn, xoay tròn trên không trung của vực sâu, tiến thẳng về phía cái miệng to lớn của hung hạt đang ra sức hút vào, mà góc nam đầu tiên căn kia cũng dần dần bị hút vào trong cái miệng to lớn của nó. Đối với nam đầu tiên căn, cái miệng to của hung hạt cũng chỉ là một cái miệng bình thường, nhưng đối với đám la trinh thì nó lại giống như một hang động khổng lồ, sâu đến mấy vạn trượng. Nếu như dồn cả mười ngọn núi lại một chỗ thì cũng có thể nhét vào miệng nó ấy chứ. Đối với con hung hạt kia, đám la trinh còn chẳng băng được con kiến hoặc có thể nói là ngay cả hạt bụi cũng không bằng. Trong mắt nó, có lẽ còn không thấy được sự tồn tại đám la trinh, bởi họ thực sự quá nhỏ bé so với nó. Ẩm Ẩm Ẩm. Một vài tảng đá lớn dài khoảng một trượng cũng bị con hông hạt này nuốt trường, một trong số đó chuẩn bị đâm thẳng vào đám người la trinh. Nhưng chúng chưa kịp đụng vào người bọn họ thì đã bị đường chỉ mang của phân lạc, những đòn tấn công của đám mông xung đánh bay rồi. Bay lượn một lúc lâu trong vực sâu, sau bọn họ mới tiến vào trong miệng của con hông hạt kia. Lúc bọn họ vừa tiến vào trong cái miệng to lớn ấy thì một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Chân nguyên trong người bọn họ đột ngột biến mất một cách kỳ lạ, sắc mặt của Mông sung và Thiên Hổ đại biến, cương nguyên trong cơ thể bọn họ cũng đã biến mất. Là chính song tu pháp thể nên đương nhiên cũng rơi vào tình trạng giống như vậy. Dù là chân nguyên hay cương nguyên thì đều biến mất không còn dấu vết, mặc dù bọn họ không ngừng quay cuồng trên không trung, nhưng dù sao thì vẫn phải dựa vào chân nguyên để ổn định cơ thể. Bây giờ chân nguyên bỗng biến mất nên đột nhiên bị dòng chảy hỗn loạn từ phía thổi lung lay. Cuối cùng, nặng nề rơi vào bóng tối. chương 650, hung thú. Dù là mông sung hay lăng yên, bọn họ vốn mạnh là bởi dựa vào chân nguyên và cơ nguyên. Sau khi mất đi những thứ này, thân thể bọn họ chỉ mạnh hơn bình thường một chút thôi, thế nên va chạm trong bóng tối một lúc đã khiến tất cả mọi người đều chóng cả mặt. Mà con cua trên ngực La Trinh không còn được bổ sung chân nguyên nữa, nên cũng đã thu lại ánh sáng màu cam bảo vệ mọi người. Cũng may, huyền minh tử quang được chiếu ra từ đầu con hung hạt không thể chiếu được đến nơi đây nếu không mọi người đã bị ánh sáng đỏ đỏ bắn chết ngay lập tức rồi không ngừng quay cuồng nên mọi người cũng không bám được vào thân thể la trinh nữa mà từng người một tản ra không ngừng lăn xuống phía dưới không gian trong bụng con thú khổng lồ này rất lớn vượt xa tưởng tượng của mọi người không thể biết được toàn bộ chiều dài thân thể của con hung hạt này dài tới mức nào bởi vẫn luôn ẩn mình trong vực sâu thân thể cực lớn trực tiếp kéo dài tít xuống phía dưới tối đen nhưng chỉ bộ phận hiện ra trước mắt mọi người thôi cũng đã lớn đến mức có hình dung nổi rồi la trinh thì vẫn ổn Dù có va chạm trên đường đi nhưng ở đây cũng chẳng có gì cứng hơn thân thể hắn được, cho dù có bị mấy tảng đá trong bụng con hông hạt này đâm vào thì hắn cũng không thể bị tổn thương dù chỉ một sợi lông, sợi tóc, ngược lại hắn còn có thể trực tiếp đụng nát tảng đá lơn ấy. Nhưng những người khác lúc này lại vô cùng thê thảm, ví như đám lăng yên và triệu phần cầm, dưới tình huống không thể vận chân nguyên, tất nhiên bọn họ cũng không có chân nguyên để hậu thể, chỉ một tảng đá thôi cũng có thể khiến bọn họ đầu rơi máu chảy rồi. Cũng may là trong cơ thể con hông va trieu phan cam duoi tinh huong khong the van chan nguyen tat nhien bon ho cung khong co chan nguyen đe ho the chi mot tang đa thoi cung co the khien bon ho đau roi mau chay roi cung may la trong co the con hong hat nay kha mem Nếu không thì qua đợt va chạm vừa rồi, bọn họ cũng đã bị đâm chết. Ngã xuống một mạch như vậy nên lần mò để đi tiếp cũng tốn mất mấy nén nhang. Theo tiếng thở dài của lăng yên, mọi người cũng cũng dần đi tới đấy. Sau khi qua lối đi tối đen kia, mọi người ngạc nhiên khi phát hiện trong bụng con hông hạt này lại có ánh sáng, giống như có động trời vậy. Nhưng ngoài la trình ra, những người khác tạm thời chẳng có tâm tư đâu mà để ý tới hoàn cảnh xung quanh nữa. Ngoài vân lạc ra, những người khác ít nhiều cũng bị thương, nặng nhất vậy mà lại là lăng yên trên người bị rách mấy chỗ lớn một phần quần áo đều bị nhuộm đỏ cả cho dù là mông sung và thiên hồ có thân thể cường hãn nhưng tình trạng của bọn họ cũng cũng không khá hơn chút nào thiên hồ gần như phải khập khiễng đứng lên khỏi mặt đất còn trên mặt mông sung thì sưng lên một khối to nhìn vô cùng buồn cười ngược lại hai người chịu phần cầm và chu trừ hạc lại không bị thương nặng lắm hoàn toàn không có gì đáng lo ngại chẳng qua thoạt nhìn những vết thương này có vẻ nghiêm trọng nhưng đối với võ giả thì cũng không nhầm nhò gì chỉ có thể coi là vết sức mà thôi Sau khi lần lượt lôi đan dược ra nuốt vào, mọi người mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. La Trinh và Vân Lạc đứng cách đó không xa đang quan sát bốn phía xung quanh. Cảnh tượng trong bụng con hung hạt khổng lồ này nằm ngoài dự liệu của La Trinh, nó giống như động huyền minh to lớn mà chống trải, nhưng chung quy lại thì vẫn là một cái huyệt động, nếu một mực bay lên trên thì sẽ đụng phải đỉnh động, cho nên ở trong động huyền minh khổng lồ như thế lại khiến người ta cảm thấy chật trội. Trong hoàn cảnh mờ mịt này, bọn họ không ngừng nhắc nhở rằng bản thân đang ở trong một cái động như lúc trước. Chỉ là cái động này cực kỳ khổng lồ, lớn đến mức chiếm hết toàn bộ diện tích của đại lục hải thần. Theo lý thuyết thì không gian trong bụng con hông hạt này cũng lớn, nhưng vẫn không thể lớn bằng động huyền minh được. Dù sao thì bản thân nó cũng ở trong động huyền minh, tuy cái đầu có lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn động huyền minh không ít. Thế nhưng không gian này lại cứ như vô tận vậy, ngay cả không trung cũng là một màu xanh lam, hoàn toàn như là một thế giới khác. Hơn nữa, trong thế giới này còn có núi, sông, thực vật, phóng tầm mắt nhìn ra cứ như là một đại thế giới riêng biệt vậy. Sao trong bụng con hung hạt này lại có một thế giới?" La Trinh kinh ngạc hỏi, Phân Lạc gật đầu nói, "Đúng, đây là tiểu thế giới trong bụng nó, trong bụng nó có một tiểu thế giới." Mặt La Trinh tràn đầy vẻ ngạc nhiên. La Trinh đã từng đi qua tiểu thế giới ở tầng cao nhất của tháp tội ác, bản thân ở trong đó có thể tự do điều chỉnh cấu trúc, tiểu thế giới trên đỉnh tháp là do chủ nhân cũ của tháp xây dựng nên. Lúc này Lăng Yên đã thay một bộ quần áo khác, vết thương trên người cũng xử lý xong xuôi, nàng nói, "Nghe nói sau khi đạt tới thần hải cảnh, chân nguyên trong cơ thể sẽ hóa thành biển cả, bao phủ chân nguyên trong sương mù, tự tạo thành một trời đất của riêng mình, cho nên mới gọi là thần hải cảnh. Chỉ có điều, thần hải cảnh trong cơ thể thì không cách nào tạo ra sinh vật trên lục địa được, chỉ khi đạt tới các tầng cao hơn mới có thể tạo ra trời đất, sinh vật, thậm chí có thể tu luyện. Phân là cật đầu nói, đúng là như thế. Trong cơ thể một vài cường giả ở thượng giới đều có tiểu thế giới, thậm chí còn có cả quốc gia của mình, có mấy ngàn vạn sinh linh trong đó, còn xảy ra cả chiến tranh. Nghe lời các nàng nói. La Trinh cũng cảm thấy thật kỳ diệu, tạo ra thế giới riêng trong người mình. Sinh linh trong đó còn có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, mắt La Trinh bỗng lóe lên. Hắn nghĩ tới khắp thiên hạ này, chẳng lẽ phần đông đại thế giới cũng chỉ ở trong cơ thể một sinh linh nào đó. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng lên tiếng hỏi mối nghi ngờ này luôn. Vân Lạc vẫn không nói gì, còn Huân đã dần hiện ra từ trong cơ thể La Trinh, mỉm cười, đáp, vấn đề này, không ai có thể trả lời ngươi. Vì sao? La Trinh kỳ quái nói. Đáp án cho mối hoài nghi này của ngươi chúng ta đã tìm không biết bao nhiêu triệu năm rồi, không ai có thể trả lời, Huân lắc đầu nói. Là Trinh có thể nghĩ đến vấn đề này thì không có lý gì mà mấy cường giả trên thượng giới kia lại không nghĩ ra. Từ lâu đã có người tưởng tượng như thế, sau khi lên thần hải cảnh, trong cơ thể có thể tự tạo ra một thế giới, tu vi lại tăng lên, thần hải chậm rãi mở rộng, hiện ra trời và đất, dần dần tạo ra sinh linh. Từ đó mà đoán thì toàn bộ thế giới này cũng có khả năng là ở trong thân thể một sinh vật nào đó. Đáng tiếc là đã có vô số người ở thượng giới thăm dò nhưng vẫn không thể thăm dò được lối ra của thế giới này, cũng có người cho rằng, giả thiết này vô cùng ngu xuẩn, đây căn bản là chuyện không thể nào. Đây không phải vấn đề mà bây giờ chúng ta nên quan tâm, vân lạc, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì, mong sung sải bước dài tới, sắc mặt không tốt mà hỏi. Bên trong tiểu thế giới này cấm chế hết cả chân nguyên và cơ nguyên nên hiện giờ mọi người chỉ có thể dựa vào thân thể mình. Từ việc ngay cả hai cánh màu đen sau lưng Mông sung cũng biến mất thì cũng có thể nghĩ ra gã cảm thấy khủng hoảng tới mức nào. Ai ngờ Vân Lạc căn bản chẳng để ý tới Mông sung chỉ lạnh lùng nói, đi theo ta. Mông sung mất kiên nhẫn, gã dưới tay về phía cây quạt hương bồ mà Vân Lạc cầm. Nhưng vừa mới chạm tới thì người Vân Lạc bỗng nháng lên một cái, chân đạp quốc cỗ xoay người, cả người đều dẫm lên cánh tay vừa thô vừa to của Mông sung Đi hai bước trên cánh tay gã. Nàng lại dỗi hai tay ra tung lấy cánh tay gã rồi dùng thân thể mà đè gã xuống dưới, rầm. Mọi người chợt nghe thấy một tiếng vỡ phụn, cánh tay vừa thô vừa to kia của mông sung đã bị lệch sang một bên, cùng lúc đó là tiếng kêu thảm thiết của gã cũng chuyển đến. Thiên hổ biến sắc, đang muốn xông đến thì Vân lạc đã lập tức nhảy xuống, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hoàn toàn đối lập với vóc dáng cao to của mông sung. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên hổ, nói, muốn rời khỏi đây và còn sống mà quay trở lại tháp tội ác thì đừng có nói nhảm. Vân Lạc này chỉ uốn éo một cái đã bẻ gãy cánh tay của mông sung, sắc mặt mọi người đều kinh hãi. Cho dù Vân Lạc lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là chiến tướng cấp 10, vừa ra tay là có thể bẻ gãy cánh tay mông sung, chuyện này. Vân Lạc không hề bận tâm tới ánh mắt của người xung quanh, chỉ một mình đi về phía trước, còn mông sung chỉ có thể kéo cánh tay đã gãy của mình lại, lấy một viên đan dược ra khỏi túi áo rồi mút xuống để trị thương. Cho dù hiệu quả của đan dược này không tồi, nhưng một cánh tay liền lại hoàn toàn thì cũng cần tới vài ngày. Trong mắt là Trinh lại lóe lên một tia sắng. Tiến vào trong bụng con hung hạt này, tất cả mọi người không thể dùng chân nguyên và cương nguyên, như vậy thứ có tác dụng nhất ở đây chỉ có thể là võ kỹ cấp thấp nhất. Vừa rồi, võ kỹ Vân Lạc thi triển chính là một loại nhu thuật mà võ già bình thường hay dùng nhất. Dù cho sức mạnh của Vân Lạc không bằng mông sung, thế nhưng nàng chỉ dựa vào kỹ xảo mà liền dễ dàng vặn gãy cánh tay mông sung. chương 651 Mông sung không nói gì, ở trong động huyền minh đã còn có thể cậy vào sức mạnh của mình. Nhưng khi cương nguyên đã hoàn toàn bị chặn lại thì thực lực của gã hiện giờ không thể phát huy hoàn toàn được, gã chỉ có thể cắn răng nhịn. Trước mặt mọi người là một cánh đồng hoang bắt ngát, không có gì ngoài một vài loài cây thấp bé. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là họ đã có thể thả lỏng. Ở nơi quỷ quái này, không ai có thể đoán trước được rằng lúc nào sẽ có quái vật nhảy ra. Tất cả mọi người đều đi theo sau vân lạc, chỉ có huân là giống như một hồn ma, lơ lửng bên cạnh la trinh. Tất cả mọi người đều không thể bay, nhưng huân lại là ngoại lệ nàng chính là kiếm linh của La Trinh, cơ thể gần như không có sức nặng. tuy tiểu thế giới cấm chân nguyên và cương nguyên, nhưng lại hầu như không ảnh hưởng tới huân. trong khi mọi người đang đi về phía trước thì tốc độ của phân lạc bỗng chậm lại, rồi nhanh chóng dừng hẳn. chuyện gì vậy? Lang Yên lập tức cảnh giác hỏi. võ giả sau khi mất đi chân nguyên thì giống như con hổ bị nhổ hết răng vậy. nếu gặp phải con quái vật nào lợi hại một chút thì bọn họ đều khó mà chống đỡ được. ánh mắt phân lạc chăm chú nhìn vào nơi cách đó không xa. Đằng sau một đống cỏ khô có một con chuột béo ngu ngơ thò đầu ra, đôi mắt như hai hạt đậu lớn đánh ra đám người xa lạ la chình, chỉ là một con chuột mà thôi, Mông Dung cười khẩy nói, "Cẩn thận con chuột hung dữ này." Vân Lạc đột nhiên nhắc nhở, "Cẩn thận." Lúc này, mọi người đều có cảm giác sợ bóng sợ gió. Hơn nữa, qua lần thăm dò này mọi người cũng coi như hiểu rõ tính cách Vân Lạc, người khác có thể nhìn ra chuyện vô cùng nguy hiểm thì nàng sẽ không nhắc nhở, thế nhưng bây giờ nàng lại nhắc mọi người phải cẩn thận vậy chắc chắn điều sắp phải đối mặt sẽ rất nguy hiểm mọi người nâng cao cảnh giác nhìn quanh bốn phía triệu phần cầm và chu trừ hạc rút thanh kiếm của mình ra xung quanh ngày càng có nhiều chuột triệu phần cầm nhạy bén phát hiện hầu như sau mỗi cây cỏ trên cánh đồng này đều có ba bốn con chuột ngóc nghếch ngây ngô cũng chỉ là một đám chuột mà thôi đâu cần phải căng thẳng như thế chu trừ hạc cũng lắc đầu nói nó sắp tới rồi phân lạc mở miệng nói đúng lúc này mọi người chợt nghe thấy tiếng chít chít chít chít âm thanh kia bén nhọ lạ thường hơn nữa lại rất có nhịp điệu như muốn nói điều gì đó khi tiếng chít chít vừa mới phát ra những con chuột hung dữ ẩn náu sau những cây cỏ trên cánh đồng mà mới đầu thoát nhìn rất thật thà liền vội vàng tiến lên trong đôi mắt lớn như hạt đậu tương đen kia lóe ra tia sáng hung dữ vô tận lông trên thân chúng dựng đứng cả lên trông như những mũi tên nhọn thẳng đứng vậy chít chít chít chít tất cả bọn chuột kia đều chui ra khỏi hang động của mình chỉ trong nháy mắt đã ùn ùn kéo đến đồng ruộng mấy con chuột ở gần nhất đã xông tới đám người la Trinh hừ Từ khi nào mà đến cả đám chuột hung dữ cũng dám ham dọa ẩm ỉ Mông sung bước lên hai bước, một tay gã đã bị vân lạc bẻ gãy, nhưng một tay khác vẫn có thể hoạt động. Gã nhắc bàn chân to của mình lên, hung hăng đi về phía mấy con chuột hung dữ mới xuất hiện bên này. Hai chân mông sung đi dày thép được làm bằng sắt đen, với thân hình của gã, dù không sử dụng cương nguyên thì một chân dẫm xuống cũng có thể tạo thành một cái hố to trên mặt đất, rầm rầm Thế nhưng đám chuột này lại vô cùng linh hoạt không thể vận cơ nguyên nên chân của mông sung đã dẫm xuống khoảng không. Trong nháy mắt, năm sau con chuột đã phân tán ra, chạy loạn trên người gã, có con thậm chí còn trực tiếp chạy vào trong mũ và áo giáp, bắt đầu cắn xé ra thì cả. Từng cơn đau nhức bén nhọn truyền đến, mông sung cố nén đau đớn, vừa luôn miệng tức giận mắng, vừa đưa tay ra hết bát bên đông lại đến bên tây trên người mình. Vất vả lắm gã mới bắt được một con chuột hung dữ, gã lập tức hung hăng dùng sức mà nện xuống mặt đất, đập con chuột kia thành đống thịt vụn những con chuột này chỉ linh hoạt thôi chứ cũng không có chỗ nào đặc biệt hơn vấn đề là chúng xuất hiện ngày càng nhiều bốn phía đông nghìn nghịt nếu có thể sử dụng chân nguyên thì chỉ cần một người là có thể giết hết đám chuột này chỉ trong nháy mắt nhưng chân nguyên của tất cả mọi người đều bị chặn mất làm sao có thể đối phó với nhiều chuột như vậy được chỉ có thể xông lên thôi đứng tại chỗ chính là chờ chết lăng yên vừa nói xong trong tay đã có thêm một cái vòng xoay bay cái vòng xoay bay trong tay nàng linh hoạt xoay đi xoay lại hễ có con chuột nào tới gần thì đều bị giết chết đi thanh kiếm trong tay triệu phần cầm vung lên lập tức xuyên qua hơn 10 con chuột mọi người chạy như điên về phía trước nhưng động tác chạy trốn của mông sung và thiên hổ lại vô cùng chật vật hai người bọn họ đều mặc mũ và áo giáp rất nặng loại này phải tốn rất nhiều tiền để chế tạo ra tuy ở thế giới bên ngoài có thể tăng cường phòng ngự cho bọn họ nhưng lúc này dường như đã gây thêm phiền phức chưa nói đến việc cồng cành mà phiền phức ở chỗ không ít chuột đều chui vào trong mũ và áo giáp của hai người mà cắn sẽ vì không thể sử dụng chân nguyên Nhưng tốc độ di chuyển của mọi người cũng không chậm. Dù sao thì sau khi tiến vào tiên thiên cảnh, cơ thể đã được thăng hoa một lần rồi. Nhưng diện tích cả cánh đồng hoang phu này cũng không nhỏ. Bây giờ cả cánh đồng rộng lớn đều là loài chuột hung dữ này. Đám chuột cứ chui ra khỏi hang. Từng con, từng con ùn ùn kéo đến, phân bố đầy cả cánh đồng, làm cho da đầu người ta cũng phải run bắn lên. Nếu bản thân bị đám chuột này vây lấy thì chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ bị chúng gặm chỉ còn lại xương, vèo. Trường kiếm của La Trinh chém ra trước mặt một đường kiếm hoa sắc bén tức khắc cắt đứt hơn 10 mươi con chuột thành hai đoạn nhưng bên cạnh lại có tới hơn trăm con chuột kéo đến tạo thành một biển chuột nghìn nghịt cuộn sóng chạy tới vây quanh la trinh chỉ trong nháy mắt la trinh đã bị đám chuột hung dữ bao vây ở bên trong la trinh sắc mặt triệu phần cầm và chu trừ hạc liền kinh hãi phân lạc nhíu mi nhưng lại không tiến lên chợ giúp lang yên cũng bị mấy trăm con chuột hung dữ bao vây cũng không có thời gian đến chợ giúp mặc dù mông sung và thiên hồ bị cắn rất thảm nhưng dáng người ma tộc cao lớn dựa vào thân hình to lớn này nhảy lên, hai chân dẫm thật mạnh xuống đất thì lực của cơ thể cũng đủ giết chết bọn chuột này rồi. Bây giờ mông sung thấy La Trinh bị bầy chuột tấn công thì trên mặt lộ ra một nụ cười ác độc. Mông sung rất muốn giết La Trinh, nhưng cả hai đều đang đứng chung trên một chiếc thuyền nên quả thực không có cơ hội ra tay. Nếu La Trinh bị đám chuột kia cắn xé chỉ còn bộ xương như trong lời đồn thì chính là kết quả không thể nào tốt hơn. Còn huân bay lơ lửng bên cạnh La Trinh không ngừng dùng chương thương đâm bọn chuột kia, chớp chớp mắt. Trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười nhạt, dường như không quá lo lắng tới an nguy của La Trinh. Quả thực, nơi quỷ quái này hạn chế tất cả chân nguyên và cương nguyên của mọi người, nhưng hôn lại biết bí mật trên người La Trinh, cho dù là tiên khí cũng không thể làm hắn bị thương, chứ đừng nói đến răng nanh của mấy con chuột này. Đối với La Trinh, sự uy hiếp này gần như bằng không. Đám chuột nhào về phía La Trinh ngày càng đông, gần như hoàn toàn che kín hắn. Một đám chuột lớn vây kín lại, chặt chẽ bao quanh La Trinh, hơn nữa số lượng lại không ngừng gia tăng. Ngọn núi nhỏ bao quanh La Trinh do đám chuột tạo thành đã ngày càng lớn, đi cứu La Trinh. Đến tận lúc này Triệu Phần Cầm vẫn không quên sứ mệnh của mình, một kiếm chém chết hơn 10 con chuột đang xông lên từ phía sau La Trinh, Chu Trử Hà cũng theo sát phía sau, nhưng chưa kịp xông tới bên La Trinh thì Huân đã vung trường thương lên, chặn trước mặt Triệu Phần Cầm, "Ý gì đây? Nếu không cứu La Trinh, hắn sẽ bị cắn chết mất." Triệu Phần Cầm vội la lên, hắn cũng cảm thấy nghi ngờ, bởi Huân là kiếm linh của La Trinh, nếu La Trinh chết thì nàng cũng sẽ tiêu tan giữa trời đất. Nhưng giờ lại thấy bộ dạng của nàng hình như không hề lo lắng chút nào, Huân lại nói, yên tâm, không sao. Vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia bắt đầu chuyển động, chợt nghe thấy một tiếng trầm đục cực kỳ nặng nề chuyển đến. Đồng, hơn một ngàn con chuột đang nhào vào người La Trinh cùng bị đánh bay một lúc, là tả rơi xuống xung quanh. Tất cả đám chuột đều rơi trên mặt đất, nội tạng vỡ nát, miệng phun máu tươi, không còn sống nữa. Mọi người lại nhìn La Trinh thấy quần áo trên người hắn đều đã bị lũ chuột cắn xé tới mức không còn một mảnh vải nguyên vẹn nào nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều trơn nhẵn đến cả một vết thương cũng không có là thế nào vân lạc nhìn chăm chăm thân hình trần trụi của la trinh chớp mắt một cái dường như đang suy nghĩ xem làm sao mà la trinh chống đỡ lại được mấy con chuột này còn lăng yên và huân cũng không kiêng dè gì cứ nhìn chăm chăm vào la trinh yêu dạ tộc nữ nhiều năm ít các vị trí lãnh đạo trong tộc đều là phụ nữ đảm nhiệm đương nhiên sẽ không tồn tại chuyện cách việt nam nữ Nhưng chính La Trinh lại đỏ mặt, trong lòng phát cáu với mấy con chuột chết tiệt này, sau đó lấy một bộ quần áo trong nhẫn tu di ra. Chương 652 Tuy nói tất cả cương nguyên và chân nguyên trong cơ thể La Trinh đều đã bị chặn, nhưng hắn còn có thể mượn sức mạnh của vầy rồng. Chỉ cần dùng sức mạnh hơn trăm tấm vầy rồng, rồi dùng mạnh thì cũng có thể trực tiếp đánh chết đám chuột bám trên người. Đối với Lang Yên và đám triệu phần cầm, lũ chuột này có thể là phiền phức lớn, nhưng đối với La Trinh thì cũng không phải việc gì quá lớn ít nhất thì đám chuột này cũng không thể gây thương tổn gì trên thân thể hắn trong đàn chuột mọi người đều kiên cường chém chém giết giết để mở ra một con đường máu nhưng đúng lúc này từ cánh đồng bát ngát phía xa bỗng chuyển đến một tiếng trống tùng tùng tùng sau khi tiếng trống kia vang lên đám người la trinh liền nghe thấy tiếng rít chói tai chít chít chít chít kia tiếng rít vang lên rồi tất cả đám chuột vốn nhằm vào đám người la trinh liền ầm ầm chạy trốn tán loạn khắp nơi chui vào trong hang gần đó mà trốn chỉ chốc lát đã chạy hết không còn con nào Âm thanh kia hẳn là vua của đám chuột này. La Trinh nhìn xác của bọn chuột còn nằm rải rác xung quanh, rơi vãi trên mặt đất, tạo thành một đường đen tuyền kéo o dài, chỉ chốc lát sau, từ trên bầu trời của cánh đồng hoang có hơn 10 bóng đen hướng về phía La Trinh. Bởi vì khoảng cách rất xa nên những người khác cũng không thể nhìn thấy rõ diện mạo của bóng đen kia. Hai mắt La Trinh chợt ve xanh, hai mắt liền biến thành màu xanh, lập tức nhíu mày, đám người kia lại có thể bay trên không trung. Có thể bay lượn được trên không trung thì nhất định không phải là nhân tộc cũng không phải là ma tộc càng không thể là yêu dạ tộc từ trước đến nay la trinh chưa bao giờ gặp loại sinh vật này toàn thân đều được bao trùm bởi một tầng vẩy xanh biếc trong tay đều cầm một trường thương chỉ một lát đã vây quanh đám người la trinh một sinh vật cầm đầu liếc mắt đánh ra đám người la trinh một lát trường thương để cách xa một ngón tay từ trên cao nhìn xuống la trinh miệng không ngừng phát ra những âm tiết khó hiểu khuyên thuyên không biết đang nói cái gì đám người la trinh hai mắt nhìn nhau tất cả đều mờ mịt lúc này bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Xem ra, tiểu thế giới này đã chặn chân nguyên và cương nguyên, nhưng hình như vẫn có cách tu lưỡi khác, chỉ là đám la trinh không biết mà thôi. Đây là cái gì vậy? Triệu phần cầm cao mày hỏi. Lăng yên lắc đầu, có lẽ bọn họ vốn là người ở đây. Bây giờ phải làm sao? Hình như, bọn họ muốn tấn công chúng ta. Mong sung bổn bực nói. Vừa rồi gã đã bị mấy con chuột này cắn, từ lúc đi vào trong cơ thể con hung hạt kia thì hắn vẫn trong trạng thái kinh ngạc. Sao phải sợ đám người kia? Dám ra tay thì chúng ta sẽ liều mạng với họ. Thiên hồ vừa trừng mắt với sinh vật trong không trung vừa nói. Mọi người đột nhiên nhìn thiên hồ giống như nhìn một kẻ ngốc. Xem ra tu vi của sinh vật này không cao, hệ thống tu luyện của bọn họ hoàn toàn khác biệt, căn bản không biết thực lực của bọn họ nông sâu thế nào. Huống hồ, đối phương có thể bay trên không trung. Chỉ với điểm này thôi bọn họ cũng đã bị động hơn rồi. Đúng lúc này, có một người da xanh trong số đỏ bỗng không nói lên thuyền nữa, mà vánh tay lên rồi yên lặng lắng nghe. Mọi người thấy tên này hành động kỳ lạ sau đó chỉ thấy trường thương trong tay hắn đột nhiên vung lên một cái rồi ném xuống mặt đất từ trong trường thương của hắn chợt quét ra một đợt dao động vô hình không ngừng xé rách mặt đất ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện một vết nứt dài hơn một trượng kéo dài về phía xa khi vết nứt chạm đến điểm cuối thì bất ngờ phát nổ mãnh liệt ầm um. lực nổ này cực mạnh khiến bùn đất dâng lên cao hơn một trượng từ trong vết nứt một con chuột toàn thân màu vàng đất bị bắn ra ngoài kêu to chít chít chít, chít giữa không trung Mà trên mặt người da xanh lộ vẻ vui mừng, lập tức tiến tới, một tay bắt lấy con chuột màu vàng đất kia, mặc cho nó không ngừng vặn vẹo, dãy dù thế nào cũng không thoát được. Chắc hẳn con chuột vô này là vua của đám chuột kia. Nhìn người da xanh ra tay, sắc mặt la trinh như đông lại. Ừ, đúng vậy. Đây hẳn là con chuột đã ra lệnh cho cả đám tấn công chúng ta. Triệu phần cầm nói thầm, tâm tư của mọi người rõ ràng không đặt trên vô chuột, mà là thực lực của người da xanh kia vượt qua sức tưởng tượng của họ nếu mọi người vẫn có thể sử dụng chân nguyên hoặc cương nguyên thì cú đánh vừa rồi ai cũng dễ dàng đánh ra được thậm chí mạnh hơn 10 lần so với cú đánh đó cũng không khó mông sung lại không lên tiếng lúc trước hắn đã bị vân lạc cho một trận nên lúc này chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn một chút vân lạc cười nhạt các ngươi bị nhốt ở trong sương mù thì cuối cùng sẽ bị trận pháp sương mù lôi xuống vực sâu nếu không có ta bây giờ các ngươi đã nhưng dưới tình huống không thể sử dụng chân nguyên lăng yên không làm thể được triệu phần cầm cũng không làm được thấy cảnh này thiên hổ mới hiểu Ý nghĩ vừa rồi của mình ngây thơ tới mức nào, sắc mặt la Trinh cũng chẳng tốt hơn là bao. Mất đi chân nguyên và cơ nguyên, hắn cũng còn pháp bảo của riêng mình và sức mạnh có thể vận dụng. Nếu nhất định phải liều mạng với người da xanh, thì chính hắn cũng còn có một tia phần thắng. Nhưng rất có thể người da xanh kia mới chỉ là đội quân đầu tiên, sau họ chắc chắn còn có những người da xanh mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi bắt được con vô chuột, người da xanh lại đứng lên bô bô trao đổi với những người da xanh còn lại. Sau khi trao đổi xong, lúc người da xanh lại nhìn về phía đám người la trinh thì trên mặt đều lộ ra sát ý cảm giác của đám la trinh nhạy bén tới mức nào lúc này họ biết phải ra tay rồi bọn họ cũng không phải hạng người ngồi chờ chết thời điểm phải liều mạng thì cũng sẽ không hề do dự trên mặt cả đám đều lộ vẻ cảnh giác mà tay la trinh đã đặt trên nhẫn tu di chỉ cần ra tay thì hắn sẽ lập tức lấy ra phi đao nát cho dù có bắn mạnh phi đao thì la trinh cũng chắc chắn có thể giết được hai người da xanh chỉ trong chốc lát đúng lúc này vân lạc bỗng ngẩng đầu nói nặc nặc tha a ngọa phương điếm nghe thấy vân lạc bỗng thốt ra những lời này mọi người liền sững sờ bọn họ không ngờ vân lạc lại biết ngôn ngữ của người da xanh lúc vân lạc mở miệng tất cả người da xanh đều lộ vẻ kinh ngạc họ liếc mắt nhìn nhau lập tức có một người da xanh liến thoáng trả lời vân lạc vân lạc lại nói chuyện giống như đang tranh luận với bọn họ vậy lát sau người da xanh trầm mặc một lúc rồi lấy ra một cái lưới lớn từ phía sau lưng ném về phía bọn họ đám lăng yên đang muốn tránh khỏi chiếc lưới lớn thì lại nghe vân lạc nói đừng tránh ý ngươi là gì lăng yên bình tĩnh hỏi mọi người càng ngày càng bất mãn với vân lạc rõ ràng vân lạc đang đưa bọn họ vào tình huống ngày càng nguy hiểm hơn ta đã thuyết phục bọn họ không giết chúng ta nhưng tạm thời bắt chúng ta lại làm tù binh vân lạc trả lời sau khi bị bắt làm tù binh thì sao triệu phần cầm cũng hỏi lúc này chiếc lưới lớn đã vây tất cả mọi người lại chẳng qua chiếc lưới lớn này có thể vây được đám người la trinh nhưng lại không thể vây được huân nàng có thể dễ dàng xuyên qua chiếc lưới Một trong mấy người da xanh không biết, chỉ vào Huân rồi bô bô nói gì đó. Huân chớp mắt một cái, nàng cũng không phải là người tốt tính gì. Đang chuẩn bị rút thương ra thì Vân Lạc bỗng nói với Huân, Huân, dừng tay. Ngươi có ý gì? Ta không có lý do gì để nghe lời ngươi. Bình thường Huân đã không coi trọng Vân Lạc thì làm sao có thể nghe lời nàng ấy được. Nếu muốn La Trinh có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này thì phải nghe ta. Vân Lạc nhắc lại, lời này vừa nói ra, Huân cũng không nóng nảy nữa đương nhiên nàng không muốn la trinh bị nhốt trong này cả đời thế nên vẫn ném trường thương về ngực la trinh nhét vào trong nhẫn tu di của hắn rồi lập tức biến thành những chấm sáng màu đỏ chui vào trong người la trinh hành động này bị vài người da xanh nhìn thấy bọn họ đều dùng ánh mắt thăm lam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngực la trinh chẳng qua lúc này bọn họ cũng không ra tay sau đó một người da xanh trên không trung cầm một sợi dây thường kéo chiếc lưới to lên mọi người bên trong liền bị chiếc lưới lớn kéo lên không chu dường như chiếc lưới này được bệnh từ tơ vàng cực kỳ đặc biệt Đào kiếm bình thường đều khó có thể phá hỏng, huống hồ mọi người còn bị chiếc lưới lớn này ép chặt vào nhau, rất khó thoát ra, chu trừ hạc cũng lạnh giọng nói. Đưa chúng ta về xào huyệt của bọn chúng, cuối cùng không phải mặc cho chúng giết, mặc cho chúng đánh chắc. Vân Lạc, người nói có cách đưa chúng ta rời khỏi suong mù, sao giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy? Lăng Yên cũng chất vấn. Chết từ lâu rồi. Lời của nàng lập tức khiến mọi người im lặng. mươi 653 Lời Vân Lạc nói cũng không sai, đừng nói là rơi vào trong cơ thể con hung hạt này. Chỉ là sương mù thôi thì cũng đã định trước rằng bọn họ không thể rời khỏi rồi. Hơn nữa, sau khi bị sương mù này bao vây, dù bọn họ có di chuyển hay không thì thật ra vẫn liên tục bị kéo về phía vực sâu khổng lồ kia mà thôi. Chưa nói đến chuyện đến gần vực sâu, lúc ấy mọi người còn đang lọt trong sương mù nên không thể ngăn cản huyền minh tử quang, nếu như không phải vì món bảo vật nhìn giống con cua trước ngực la Trinh kia thì tất cả đã chết dưới huyền minh tử quang hết rồi. Lúc này, mọi người chỉ có thể nghe lời vân lạc, chứ không còn con đường nào khác để đi. Rốt cuộc mấy tên da xanh này là ai vậy? Lúc này La Trinh mới hỏi. Vân Lạc lập tức trả lời. Vừa rồi Lăng Yên đoán đúng, bọn họ chính là dân bản địa trong thế giới này. Nhưng sao bọn họ lại muốn giết chúng ta? La Trinh lại hỏi. Vân Lạc thản nhiên nói, bọn họ thân là dân bản địa trong cơ thể con hung hạt này, loại bỏ người ngoài chính là trách nhiệm của bọn họ. Vậy vừa rồi ngươi nói gì khiến bọn họ thay đổi quyết định giết chúng ta sao? La Trinh hỏi. Một lát nữa ngươi sẽ biết. Vân Lạc trốn tránh không trả lời. Tất cả mọi người đều bị treo trong tấm lưới khổng lồ này, từ từ di chuyển về phía trước. Tất nhiên tốc độ bay sẽ nhanh hơn đi bộ không ít, liên tục lướt qua rừng núi, sông suối phía dưới. Diện tích tiểu thế giới trong cơ thể con hung hạt này vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Bay như vậy khoảng một canh giờ, phía trước mọi người bỗng xuất hiện một vùng cây được chế thành dãy tường thành. Cách đó không xa, từng cái cây dài được vót nhọn dựng thẳng đứng, rõ ràng đây là thành trại mà đám người da xanh kia xây dựng nên. Trong thành trại kia có không ít tên da xanh đi tới đi lui, trên đầu đám người da xanh này có một tấm lưới lớn, được kéo dài thẳng ra sau thành trại, hạ xuống khắp ngõ ngách bên trong thành. Nhìn hàng rào sắt được chế tạo từ kim loại trước mắt, mọi người cũng hiểu rõ, nơi đây hẳn là ngục giam của thành trại này. Sau khi đám người da xanh này cởi bỏ tấm lưới lớn đang trói chặt trên thân đám người La Trinh thì dùng trương thương ngăn bọn họ lại. Một tên da xanh trong số đó chỉ vào cửa ngục giam bên cạnh, ý bảo bọn họ tự đi vào. Ánh mắt mọi người nhìn về phía phân lạc Phân Lạc nháy mắt một cái, ý bảo bọn họ cứ vào đi, sau đó bước vào ngục giam trước, vì vậy những người khác cũng lần lượt đi vào sau Vân Lạc. Đến khi La Trinh chuẩn bị đi vào thì lại có một cây trường thương cản hắn lại, trường thương nhẹ nhàng khều khều, bồ bồ nói gì đó với La Trinh. Nơi trường thương khều khều vào chính là cái nhẫn tu di trước ngực La Trinh, trên mặt tên da xanh lộ ra ý cười, trong đôi mắt lại càng lộ vẻ tham lam. Dù La Trinh nghe không hiểu những lời hắn ta nói, nhưng sao lại không hiểu ý chứ, tên này đang muốn cái nhẫn tu di trước ngực La Trinh. Chưa nói đến chuyện dòng chiếc nhẫn tu di này chứa toàn bộ gia sản của hắn, hơn nữa còn có một lượng lớn thiên diễn tinh hoa, thậm chí còn cả món trang sức hình con cua dùng để ngăn huyền minh tử quang cũng được nhét vào. Hướng hồ, cái nhẫn tu di này còn là đồ do ninh vũ điệp đưa cho là trình lúc trước. Vậy thì sao hắn có thể dễ dàng giao ra được? Lúc này, vẻ mặt những người khác cũng chầm xuống. Nếu như cái nhẫn tu di này bị lấy đi... Thiếu đi ánh sáng màu da cam mà con cua kia tản ra để ngăn cản huyền minh tử quang thì sao bọn họ có thể bình yên vô sự mà ra ngoài được chứ? Đừng nói đến chuyện rời khỏi sương mù. Sau khi rời khỏi thế giới bên trong con hung hạt này có lẽ chỉ trong nháy mắt bọn họ đã bị huyền minh tử quang chiếu chết mất rồi. Đồ vật liên quan đến chuyện sông chết, sao có thể để bị cướp đi được, không được cho hắn? Lang yên lạnh giọng nói. Trên mặt mọi người đều hiện ra một tầng sát khí. Nếu tên da xanh này muốn cưỡng chế lấy nhận tu di của La Trinh đi thì lúc này bọn họ chỉ có thể ra tay mà thôi. Mặc dù mọi người không thể vận chân nguyên, nhưng chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ thể thì vẫn có thể liều mạng với đám người da xanh này. Tên da xanh kia thấy La Trinh không hề động đậy thì nói liến thoáng thêm vài câu, sau đó đưa tay lên muốn lấy nhẫn tu di của La Trinh. Nắm đấm của La Trinh đã siết chặt, dưới khoảng cách này hắn hoàn toàn có thể dùng một quyền đánh nát tên da xanh đó. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Vân Lạc lại thản nhiên nói: La Trinh, cứ đưa nhẫn tu di cho bọn chúng trước đi. Nhưng mà chân mày la trinh cao lại không phải hắn không tin vân lạc có lẽ là từ phần thiện cảm ban đầu đối với vân lạc nên hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ vân lạc nói đúng nếu như lấy được phần truyền thừa kia hắn có thể tự mình cân nhắc đúng sai và rất có thể sẽ đứng về phía vân lạc nhưng dù sao thì cái nhẫn tu di này lại có ý nghĩa rất khác đối với la trinh nên hắn khó mà nhượng bộ được cái nhẫn tu di này sẽ lấy lại được thôi vân lạc khẳng định huống hồ những kẻ này lại hoàn toàn không biết cách để nhẫn nhận chủ bọn chúng không thể mở nhẫn tu di ra được tin ta đi vân lạc liên tiếp nói vài câu trên mặt la trinh hiện ra chút trần chừ sau khi suy nghĩ một lát thì vẫn tháo nhẫn tu di xuống rồi đưa cho tên da xanh kia không biết tên da xanh kia lại nói huyên thuyên thêm gì nữa sau đó trên mặt hiện ra ý cười khẽ la trinh hít mắt nhìn chằm chằm tên da xanh này sau đó quay đầu bước vào ngục giam tất nhiên trong lòng la trinh đã nổi lên ý định giết người sau khi hắn bước vào ngục giam thì cánh cửa mới đóng lại đánh ầm một tiếng la trinh chầm mặt nhìn chằm chằm với lạc hỏi mặc kệ ngươi có mục đích gì bây giờ Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích." Ánh mắt mọi người lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào Vân Lạc một lần nữa. Mọi người đi theo Vân Lạc suốt từ đầu tới giờ cũng không phải là để ngồi trong ngục giam làm tù bị thế này. Vân Lạc nhìn chằm chằm La Trinh, lúc này mới cẩn thận nói, "Truyền thừa mà ngươi tìm, ở thế giới bên trong cơ thể con hung hạt này." "Vậy rồi sao?" Đáp án này của Vân Lạc cũng không khiến La Trinh cảm thấy bất ngờ, cũng không thể khiến hắn hài lòng được. Vân Lạc nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng, "Giống như các ngươi đoán Thật ra toàn bộ động huyền minh có dinh dáng đến cuộc tranh đấu của hai vị thiên tôn nhân tộc, mà thứ hai vị thiên tôn này tranh đoạt, lại là một mảnh vỡ. Thiên tôn, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Lần đầu tiên La Trinh nghe nói đến thiên tôn là do bộ thần võ tối cao mà xích long truyền lại, sau chiến thể là do một vị cường giả thiên tôn tên tinh thần sáng tạo ra. Mà cường giả có thể sáng tạo ra bộ thần võ tối cao bậc này, thì hẳn thực lực bản thân cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi cho dù là trên thượng giới thì e rằng thiên tôn cũng là sự tồn tại hiếm thấy như long phượng sừng lân vậy. vân lạc gật đầu. nhân tộc chúng ta trên thượng giới cũng không đoàn kết lắm mà lại chia ra làm ba thế lực lớn. trong đó thế lực lớn nhất chính là do nguyên tội thiên tôn dẫn đầu. nguyên tội thiên tôn lãnh đạo 4.000 đại thế giới. còn thế lực thứ hai thì là thần dụ thiên tôn, ông ta lãnh đạo 3.000 đại thế giới. còn lôi phạt thiên tôn là người yếu nhất, lãnh đạo 2.000 đại thế giới. vậy nếu thế lực nhân tộc hợp lại thì chẳng phải có hơn một vạn đại thế giới sao? Triệu phần cầm bên cạnh mở to hai mắt hỏi, phi thăng lên thượng giới là ước mơ của mỗi võ giả, bởi vì con người trong đại lục hải thân vô cùng nhỏ yếu, vì vậy đám người triệu phần cầm và chu trừ hạc cũng theo bản năng mà cho rằng, có lẽ trên thượng giới, nhân tộc cũng có vẻ nhỏ yếu. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ được, nhân tộc lại có thể lãnh đạo hơn một vạn đại thế giới. La Trinh cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn từng nghe Thanh Long nói, thế lực của nhân tộc trên thượng giới vô cùng lớn mạnh, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ là lại mạnh đến mức độ này. Cả chân long tộc cũng chỉ có một đại thế giới mà thôi, thế nhưng nhân tộc lại có đến hơn một vạn. Sự tranh lệch này cũng lớn quá. Không hờ nhân tộc chúng ta trên thượng giới lại lợi hại như vậy, chú trừ hạc bên cạnh lập tức nói, trên mặt tràn ngập vẻ tưởng tượng. Hai gã ma tộc mông dung và tiên hổ bên cạnh tuy khong ngo nói gì, nhưng nghe vậy cũng thấy vô cùng kinh hãi. Trong tháp tội ác, ma toc mong dung va thien ho ben canh tuy khong vẫn luôn khoe khoang rằng ma tộc bọn họ mới là chủng tộc hoàn mỹ nhất, mới chủng tộc như nhân tộc thì chỉ là chủng tộc yếu kém mà thôi. Cho dù là thiên phú hay tiềm lực thì còn lâu mới bằng được ma tộc bọn họ, có điều, bởi vì sự xuất hiện của La Trinh nên đã dễ dàng phủ định lời nói của ma tộc, bây giờ lại nghe Vân Lạc nói thế, không ngờ nhân tộc trên thượng giới lại kinh khủng như vậy. Đúng vào lúc này, Huân lại lách mình ra, thản nhiên cười nói, hơn vạn đại thế giới thì có gì giỏi? không phải nhân tộc cũng không dám khai chiến với yêu dạ tộc ta sao? Hừ hừ, Vân Lạc thản nhiên liếc nhìn Huân, rồi lại lắc đầu, đúng là yêu dạ tộc các người rất mạnh nhưng đáng tiếc khả năng sinh sản lại quá yếu. Có lẽ trong một nghìn năm này nhân tộc chúng ta vẫn không thể vượt qua được các ngươi, nhưng chẳng bao lâu nữa, nhất định chúng ta sẽ vượt qua yêu dạ tộc các ngươi. Thực lực cá nhân của người yêu dạ tộc mạnh mẽ, nhưng khả năng sinh sản lại thấp, mà đây cũng chính là tổn thất lớn nhất đối với một chủng tộc. Cho nên từ ban đầu, yêu dạ tộc đã dần được không ít tại thế giới, nhưng lại không thể phái ra nhiều người để tiến vào chiếm giữ được. Cho đến bây giờ, toàn bộ số đại thế giới mà yêu dạ tộc chiếm cứ được cũng không quá một nghìn. Trên thượng giới, cho dù có nắm trong tay bao nhiêu đại thế giới đi nữa thì vẫn phải cân nhắc đến thực lực. Huân không phục nói. Vân Lạc lắc đầu từ chối cho ý kiến. Trước hết không nói chuyện này nữa, ta đang nói đến tranh chấp giữa thần dụ thiên tôn và nguyên tổ thiên tôn. Chuyện này vốn không thể nói trước mặt ngươi được, vì vậy ta vẫn chưa nói rõ ràng cho La Trinh. Ngươi mà Vân Lạc nói ý là Huân. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.